Trình tứ mai vốn dĩ trong lòng liền vì kiếp trước Lý Lộ Sinh ở mỏ đá gặp được nguy hiểm canh cánh trong lòng, nào biết hắn lại vẫn thật để ra này cha nhi, cho nên lập tức liền hắt mặt nói, hành a, ngươi đi kéo đại thạch đầu đi, đi phía trước, chúng ta đi trước tranh cục dân chính. Làm gì? Lý Lộ Sinh khó hiểu. Ly hôn. Vì sao a? Bởi vì ngươi nương ta một người hậu hạ không được, hơn nữa ngươi muội tử cũng không tin ta, ngươi tưởng ta một người ở nhà sầu chết sao. Trình tứ mai thốt ra. Lời này, Lý Lộ Sinh không thể không thừa nhận, có đạo lý, sau đó hắn chỉ có thể là thật thất vọng mà trở về cùng Lý Tam Đức nói, con mẹ nó bền hảo phía trước, hắn không thể ra xa nhà. Lý Tam Đức tuy rằng không vui, nhưng cũng chưa nói khác, có nói là, trong nhà có lão không xa hành, nhân chi thường tịnh. Trình Tứ Mai ở Đông Sơn đào 10 ngày dược thảo, cũng là nàng vận khí tốt, gặp phải đều là hút hàng dược thảo, hôm nay công cũng tốt, thời tiết vẫn luôn là sáng sủa, không quát phong không. Mưa, 10 ngày trong vòng, nàng đào dược thảo đều bị phơi khô. Trong lúc này, Lý Lộ Sinh đi hai tranh khang thành, mỗi lần đi, Trình Tứ Mai đều phải cho hắn 10 đồng tiền mang theo, nói là cho Lý Văn quyên lưu lại điểm sinh hoạt phí, nhưng mỗi lần trở về Lý Lộ Sinh đều là túi trống trơn, 10 đồng tiền một chút không dư thừa. Sao hổ tử nãi bị bệnh, ăn uống ngược lại lớn hơn nữa đâu? Trình Tứ Mai cười nói, Cái gì à, là nhiều một người ở nơi đó ăn cơm đâu? Lý Lộ Sinh tức giận mà nói, Ai ở? nơi nào, trình tứ mai hỏi, còn có ai, vương hoài thủy bái, hắn nói a, cưới tất phụ, trong nhà lại không tất phụ cấp nấu cơm, cho nên hắn mới đi bệnh viện, nói cái gì, tất phụ ở đâu ra liền ở đâu, đường sống liền ở đâu, đem ta cấp khí, lý lộ sinh thở phì phì mà nói, tính ai làm nhân ra tân hôn đâu, trình tứ mai nói lời này, bỗng nhiên liền dừng lại, ánh mắt của nàng ở trong nháy mắt cùng lý lộ sinh giao tiếp ở bên nhau, hai người biểu tình đều thật khác thường, đặc biệt là trình tứ mai kia biểu tình muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ nàng cùng lý lộ sinh cũng không phải lão phu lão thế sao liền không nhân ra vương hoài thủy cùng lý văn quyên như vậy vội vàng đâu đều đuổi tới bệnh viện đi mà hai người bọn họ sớm chịu ở chung cùng cái dưới mái hiên lại ngủ ở hai dọn giường thượng trình tứ mai thấp đầu ngày mai cái liền phải cấp lão cảnh thúc đưa rược thảo ta đi thu thập hạ nàng nói liền xoay người đi trong viện trong phòng lý lộ sinh ngửa đầu nhìn liều đỉnh Lèo trên đỉnh hồ báo chí, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến bắt mắt một cái tiêu đề, luận phu Thê cảm tình như thế nào có thể thăng hoa vì cách mạng hữu nghị, đồng tâm hiệp lực vì tổ quốc làm cống hiến. Hắn đọc cảm thấy có chút bi thôi, lẩm bẩm, chúng ta hiện tại đã là nhất đủ tư cách cách mạng hữu nghị, chính là sao có thể trở lại phu Thê cảm tình đi lên đâu. Ngày hôm sau, Lý Lộ Sinh đi trước kéo trong thôn hóa tới rồi Đông Sơn, lại đem bốn mai phơi tốt dược thảo kéo lên, hai người liền, hướng khang thành đuổi. Một đường không nói chuyện Mâu giữa trưa khi bọn họ tới rồi khang thành Bọn họ đi trước đem trong thôn hóa Đưa đến chỉ định địa điểm Sau đó lại đi trung dược viện nghiên cứu Lão cảnh vừa nghe nói bọn họ tới Vội vàng nghen ra tới Ai nha, bốn mai đồng chí người nhưng xem như tới, lại không tới Chúng ta nơi này người đều phải đi Các ngươi trong thôn tìm người Vì sao? Trình tứ mai khó hiểu Ngạch, bởi vì a, dược thảo không đủ bái Lão cảnh cười mỉa vài tiếng tiện đa lại cùng Lý Lộ Sinh đi nói chuyện. Trình tứ mai đi ở viện nghiên cứu trong viện. Này kỳ thật là một đống kiểu cũ hai tầng nơi ở. Nghe nói, đây là năm đó Nhật Bản quỷ tử ở Khang Thành lưu lại. Là bọn họ kiến Office Building. Này tiểu lâu hiện giờ cũng là có chút cũ nát. Bất quá trong viện loại không ít cây xanh. Lúc này thoạt nhìn nhưng thật ra mọc thật hảo. Cành lá tươi tốt, cây xanh thành bóng dâm. Lại còn có thường thường mà có thanh thủy điểu tiếng kêu từ lá cây chi răng. Truyền đến... Trình tứ mai tâm tình hảo lên, nàng tầm mắt cũng là sinh động rất nhiều, từ bên này nhìn đến bên kia, lại nhìn đến trong một góc, bỗng nhiên, một chiếc quen thuộc xe máy xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, nàng cơ hồ là lập tức nghĩ tới khúc hải đào, nàng tuy rằng không xác định này chiếc xe máy có phải hay không khúc hải đào, nhưng chuyện này cũng quá mất kỳ quạt đi, sao mỗi lần nàng tới đưa Dược thảo, đều có thể gặp gỡ này chiếc xe máy, lão cảnh thúc, khúc chủ nhiệm cũng thường, xuyên đến ngài nơi này tới sao? Nàng đi mau vài bước, đuổi theo Lão Cảnh cùng Lý Lộ Sinh, giống như vô tình hỏi một câu, Khúc chủ nhiệm là ai? Cái nào bộ môn? Ta không quen biết a Nào biết Lão Cảnh thế nhưng nói như thế? Nga, ta còn tưởng rằng ngài nhận thức đâu? Trình Tứ Mai đáy mắt xẹt qua một mặt hồ nghi, ta thật đúng là không quen biết họ Khúc. Lão Cảnh nói, Trình Tứ Mai cúi đầu không nói cái gì nữa. Đem dược thảo dỡ xuống sau, xương quá nặng lượng, lão cảnh cho bọn họ 45 đồng tiền. Trên đường trở về, Lý Lộ Sinh vẫn luôn là vui tươi hớn hở, liên tục nói thật không nghĩ tới trong núi những cái đó có dài cũng có thể kiếm tiền, còn kiếm được như vậy nhiều, 10 ngày liền 40, kia 1 tháng chính là 100 nhiều đâu. Nói đến sau lại, hắn lại héo héo, chính là, có thể kiếm cũng khiên không được có thể hoa a. Nương tiền thuốc men liền mấy trăm khối, lộ sinh, ngươi đi trước bệnh viện, ta phải trở về viện nghiên cứu một chuyến, có một loại thảo dược dược tính thật đặc biệt. Ta phải trở về cấp lão cảnh thuốc công đạo rõ ràng. Trình tứ mai bỗng nhiên đối lý lộ sinh nói như vậy. Nga, hảo, ngươi chạy nhanh trở về nói, này dược thảo cũng không phải là người khác đồ vật, đó là phải cho người chữa bệnh, đừng chỉ không hết bệnh, lại còn hại người, liền không hảo. Lý lộ sinh là cái cẩn thận, vừa nghe lời này, lập tức liền phải đem xe ngựa quay đầu, đưa Trình Tứ Mai trở về, không cần đưa, ta đi trở về đi liền thành, dù sao cũng ly đến không xa, nhưng thật ra ngươi đi, trước bệnh viện đi, hổ tử Nãi hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, ngươi mùi, Trình Tứ Mai không mặc mũi nói, liền ngươi mùi như vậy quá không đáng tin cậy. Hảo đi, ta cũng lo lắng đâu, văn quyên A, cũng không phải là cái hiếu thuận, lần trước ta tới, hồ sĩ liền cùng ta nói, muốn ta đổi cái hầu hạ người bệnh người nhà, ta thương lượng văn anh, nhưng văn anh nói tống cậu tử cũng bị bệnh, ở trên giường đất làm ầm ý đâu, nàng đi không khai, văn mẫn bên kia liền càng không cần, phải nói, nàng chính là chuyện gì đều không có, lưu phúc lúng cũng sẽ không làm nàng đi hầu hạ nương, ân, ngươi mau đi đi, ta theo sau liền đến, ân, hảo, Lý lộ sinh theo tiếng sâu, hai người tách ra đi rồi, trình tứ mai một đường về tới trung dược viện nghiên cứu, đại môn bảo vệ cửa đại ra đã là nhận thức nàng, thấy nàng lại về rồi, cho rằng nàng rơi xuống thứ gì, trình tứ mai cười nói, ta tìm lão cảnh thúc có việc nhi đâu, nga, kia đi thôi, Bất quá lúc này lão cảnh hình như là ở sở, trường văn phòng, ngươi hướng lầu hai đi, lầu hai đông đầu cái thứ hai môn, chính là sở trường văn phòng, bảo vệ cửa đại ra hảo tâm mà chỉ lộ, đại ra, cảm ơn ngài. Trình Tứ Mai bước nhanh liền vào tiểu lâu, lên lầu 2, quả nhiên ở lầu 2 hành lang liền nghe được đông đầu một phòng có người đang nói chuyện, Trình Tứ Mai theo bản năng mà chậm lại bước chân, thậm chí là nhớ mũi chân hướng trong đi, càng đi, nói chuyện thanh âm liền càng lại rõ ràng mà truyền đến là cái nam nhân, hắn nói, nạn lại không có ghét bỏ tiền thiếu, phần 88 ai nha, tưởng sở trưởng, bốn mai là cái thật sự, sao sẽ ghét bỏ đâu? Ngài cho nàng dược giới, kia chính là tối cao, phỏng chừng cả nước cũng là tối cao, so chúng ta phía trên cấp chúng ta chi trả giá cả cao hơn gấp đôi, ngài tự mình đều phải xuất tiền túi cho nàng bổ thường cái này thiếu đâu, nàng nếu là đã biết, còn không được bị ngài cảm động a kỳ thật, sở trường, ta sao liền không rõ, ngài vì sao làm chuyện tốt không lưu danh không nói, còn muốn như vậy né tránh, không thấy nàng đâu, ngươi cũng nói, nàng là cái thật sự người, nàng nếu là đã biết, sẽ tiếp kia tiền sao, tưởng hồng kỳ thanh tuyến có chút đạm nhiên, ngươi không cần phải sen vào, liền dựa theo ta nói làm, nàng có thể hảo liền thành. Lúc này, trình tứ mai đẩy ra môn, trường 71 công thành 71, trường 71 công thành bị ngươi như vậy gạt, ta sao có thể hảo? Nàng sắc mặt vẫn vàng, giữa mày nhăn lại, một đôi mắt to nhìn hắn, bên trong buồn bực nhìn không sót gì. 4. Mắt nhìn nhau, tưởng hồng kỳ đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó chính là sung sướng. Bốn mai, ngươi sao không đi sướng kinh kịch đâu, lúc này súng kỳ bên giết, có thể so kia sân khấu kịch người trên diễn đến hảo đâu. Chính là, chính là, bốn mai, ngươi thật là cái thông minh nữ tử. Lão cảnh cũng nói, lão cảnh thúc, ngài liền không nên giúp đỡ hắn giấu ta. Này dược thảo giá cả cấp quá cao, ta đã sớm hoài nghi. Hảo, đừng đứng, mau ngồi. Tưởng hồng kỳ thu xếp, hừ trình tứ mai xoay đầu không xem hắn sở trường ta có việc nhi trước đi ra ngoài hạ ân ngươi đi vội đi tưởng hồng kỳ gật gật đầu tiện đà ngồi xuống trình tứ mai đối diện bốn mai ngươi đừng nóng giận kỳ thật ta chính là tưởng giúp giúp ngươi mặt khác đâu ngươi đây cũng là ở giúp ta ngươi cũng thấy rồi ta kim chất cái này trong dược viện nghiên cứu sở trường chính là bất hành trong sở căn bản không có gì dược thảo cấp lão cảnh bọn họ nghiên cứu này thời đại chân chính muốn làm điểm chuyện này người Quá ít, ta cũng là sợ bọn họ đều nhàn tản đến quán, chờ về sau thực sự có cơ hội muốn bọn họ đại triển thân thủ thời điểm, bọn họ đã sớm đem nguyên bản chung dược chi thức đều cấp lược hạ, cho nên mới muốn mua người rượt thảo. Hắn nói, liền đem một ly trà đẩy đến trình tứ mai trước mặt. Kia lão cảnh thúc lần đầu tiên đi tiểu bắc thôn, có phải hay không ngươi chủ ý? Là, là ta đem hắn đưa đến tiểu bắc thôn đi, hắn đi Đông Sơn tìm ngươi thời điểm, kỳ thật ta liền ở hương tử trong nhà, tưởng. Hồng Kỳ thốt ra lời này, trình tứ mai ngạc nhiên, ngươi đêm đó cũng ở tiểu Bắc thôn. Ân, ta một người đi Đông Sơn có tranh phòng nơi đó, ở ngoài cửa bồi hồi đã lâu, bốn dĩ muốn gõ cửa làm ngươi ra tới, cùng ngươi nói chuyện, chính là ta, vẫn là không làm như vậy. Hắn nói, ánh mắt hơi hơi ảm đạm chút, ta không phải bởi vì ngươi cùng Lý Lộ Sinh đăng ký, ta là bởi vì ta ngày đó không đi tiểu Bắc thôn, không đi theo ngươi cục dân chính, trong lòng ta hổ thẹn. Nếu không có như vậy ta đã sớm. Đem ngươi từ lý lộ sinh trong tay đoạt lấy tới, ta nữ nhân chính là của ta, ai cũng đừng tưởng nhớ thương, ngươi nữ nhân, tưởng hồng kỳ, ngươi không cảm thấy ngươi nói lời này thật không thú vị sao, ta khi nào đáp ứng làm ngươi nữ nhân, ta lại khi nào là ngươi nữ nhân, trình tứ mai bị hắn lời này chọc giận, nguyên bản ẩn nấp ở trong lòng những cái đó đối hắn tưởng niệm, oán hận, cùng với thất vọng, đều tại đây một lát toàn bộ mà bộc phát ra tới, nàng trần mắt, hướng về phía hắn kêu la. Hiện tại, ngươi liền có thể là nữ nhân của ta Nói, tưởng hồng kỳ một tay đem nàng ôm qua đi Sau đó mạnh liệt môi liền đến Đây là như thế nào một cái hôn Ở trình tứ mai cảm thụ trung Này không phải hôn Này quả thực chính là một con giả thú mơ ước Một con đáng thương vô cùng tiểu con mồi đã lâu Bỗng nhiên có cơ hội bắt được tiểu con mồi Sau đó hắn áp dụng chính là đem tiểu con mồi cấp xoa tiếng thân thể của mình Làm tiểu con mồi huyết cùng chính mình huyết dung hợp ở bên nhau Trình tứ Mai bị hắn hôn đến tàn nhẫn Tâm lửa dần khởi Hôn hăng mà cắn hắn Lập tức một cổ huyết tinh hơi thở liền Ở bọn họ trong miệng tỏa khắp Nhưng tưởng hồng kỳ lại một chút không có đình chỉ ý tứ Như cũ giống như đại tướng quân giống nhau Công thành đoạt đất Thẳng ngăn đem nàng hôn đến toàn thân mềm lọc cọc Một chút sức lực đều không có Mắt thấy trong thân thể dưỡng khí đều bị hấp thu sạch sẽ Nàng trong đầu chóng rỗng Đều phải hít thở không thông Hắn mới dừng tay Ngươi, ngươi điên. Lập. Trình tứ mai một phen đẩy ra hắn, nhảy đến khoảng cách hắn 10 bước xa địa phương, đối với hắn, cùng chỉ bị trọc tức giận tiểu gà mái dường như, hướng về phía hắn nhe răng, ta nhiều hy vọng ta có thể điên rồi. Tưởng Hồng Kỳ nhìn nàng, nói lời này, ta xem ngươi thật là điên rồi, về sau ta sẽ không lại đến đưa rượt thảo, tưởng Hồng Kỳ, chúng ta trì gian đã không bất luận cái gì liên quan, thỉnh ngươi rời xa ta sinh hoạt. nàng nói, xoay người đi ra ngoài, này trong nháy mắt, hai giọt. Nước mắt ngay lập tức chảy xuống nàng khóe mắt, nàng không màng đến sát, chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này, rời đi cái này làm nàng tim đập ra tốc nam nhân. Bốn mai, hắn động tác thế nhưng so nàng còn nhanh, ở nàng trước một bước liền ngăn chặn cửa phòng, ngươi trước đừng nóng giận, ta, thừa nhận vừa rồi ta là quá, quá, ta không nên như vậy đối với ngươi, chính là ta thật sự rất muốn hôn ngươi, loại này xúc động đã bị ta áp chế đã lâu đã lâu, ta đều cảm thấy ta lại không thực thi, ta đều phải bị sóng sờ sờ cha tấn đạt chết, hắn nói, trên mặt biểu tình trở nên rất đau sợ, ta biết ngày ấy ta không đi tiểu bắt hôn tiếc ngươi, là ta sai, chính là ta thật sự rất muốn đền bù. Tưởng Hồng Kỳ, ngươi lại tái phát kẻ có tiền bệnh chung, cảm thấy tiền có thể vãn hồi hết thảy, có thể đền bù hết thảy, đúng không? Trình tứ mai vành mắt đỏ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ở ta nơi này không thành, thật sự không thành. Ngươi, ngươi thật quá đáng, ngươi, nàng thấp thấp mà nước mắt giòng dòng lên, thanh âm nhược mà khiếp đem tưởng hồng kỳ nghe được trong lòng một trận quặn đau. dũi tay đi ôm nàng bị nàng đẩy ra, hắn lại đi ôm lại bị đẩy ra, thẳng đến cánh tay hắn dùng kính nhi, cô ở nàng vòng eo, bức cho nàng không thể không nằm ở ngực hắn thường, bốn mai là ta sai ta biết ta đã vô pháp đền bù, chính là, ngươi phải biết rằng ta hỏi ngươi mua rượt thảo, trừ bỏ giá cả thường cho ngươi một ít ưu đại mặt khác, ta là thật cái gì cũng chưa làm hơn nữa mặc kệ là phòng khám Bên kia vẫn là viện nghiên cứu bên này, đều thập phần yêu cầu ngươi đưa tới dược thảo, cho nên ta khẩn cầu ngươi có thể đáp ứng, mặc kệ ngươi là như thế nào hận ta, ngươi nhất định không thể cử tuyệt hướng nơi này đưa dược thảo, ngươi có thể nghĩ đến, có người không có ngươi dược thảo mà làm hỏng chữa bệnh cơ hội tốt sao. Bốn mai, ta biết ngươi tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không bởi vì ta cô phụ ngươi, ngươi không muốn đi trợ giúp những cái đó sinh bệnh người đáng thương, đúng không? Chính là... Trình Tứ Mai Minh Bạch người bệnh khổ sở cũng biết, tưởng Hồng Kỳ hỏi nàng mua dược thảo không đơn giản là bởi vì nàng là Trình Tứ Mai, bởi vì lúc ban đầu hắn từ nàng nơi đó mua dược thảo thời điểm cũng không biết, bọn họ chi gian sẽ phát sinh những việc này nhi. Dược thảo không phải bởi vì bọn họ chi gian sau lại những cái đó gì thường quan hệ mới xuất hiện, mà là bởi vì dược thảo xuất hiện mới đưa đến sau lại bọn họ chi gian nói không rõ lý còn loạn loại quan hệ này. Ngươi buông ta ra. Trình tứ mai mặt đỏ tai hồng dùng sức xô đẩy hắn. Ngươi không đi. vô nghĩa. Trình tứ mai trừng hắn một cái, lại dùng một chút lực liền đem hắn đẩy ra. Tiền đản mắt nhìn hắn mang theo thập phần oán khí, muốn ta tiếp tục đưa rược thảo tới có thể, nhưng có một chút, ngươi đến dựa theo chân thật thu mua giá cả, ta không cần ngươi tiền. Chính là bốn mai ta kia chỉ là ngươi là cái gì ta đều không cần. Ngươi nếu muốn tiếp tục làm cái này mua bán, vậy dựa theo ta nói. Làm, nếu không, ta thài rằng đi bán, ngươi thài rằng đi dệt len sưởng thuộc lâu bán rau dại, bán dễ sẵn, cũng sẽ không tới ta nơi này bán thảo dược, đúng không? Tưởng hồng kỳ thốt ra lời này, trình tứ mai bỗng nhiên liền nghĩ tới một vấn đề. Nàng hỏi, ngươi, ngươi sao biết ta đi qua dệt len sưởng? Nga, ta hiểu được, cái kia bàn thẩm nhi chính là ngươi phải đi, ta lần đầu tiên đi dệt len sưởng bên kia, béo thẩm mua ta toàn bộ đồ vật, chính là về sau lại không gặp nàng, ta hỏi thăm quá dệt. Lên sưởng người, không ai biết nàng là ai Ha ha, kỳ thật Đó là ta bằng hữu mụ mụ Ta làm ơn nàng hỗ trợ Tưởng hồng kỳ ha ha cười vài tiếng Bất quá cái này, ta cũng không phải là vì đền bù ngươi cái gì Chủ yếu là ta nghe vào thành quản cục bằng hữu nói Kia mấy ngày bởi vì trong thành chúc mừng hoạt động Chảo đến đặc biệt nghiêm Ta là lo lắng ngươi không lập tức rời đi Lại sẽ bị bắt lại Ngươi là sợ phiền toái, Không muốn ở cùng một ngày cứu ta hai lần, đúng không? Trình Tử mai là hoàn toàn minh bạch, ngày đó vì cái gì lão cảnh thúc tìm tới bằng hữu, không cùng nàng gặp mặt liền đi rồi, bởi vì người kia chính là tưởng hồng kỳ, ta biết ngươi thật hiếu thắng, ta không nghĩ ngươi cảm thấy khổ sở, tưởng hồng kỳ như thế vừa nói, trình tứ mai vạnh mắt đỏ lên, đáy mắt liền ngấn lệ, ta như thế nào muốn ngươi xen vào việc người khác, nàng cúi đầu, mặt cho nước mắt ở trên mặt chảy xuôi, bốn mai, ta, vĩnh viễn đều không nghĩ làm ngươi khổ sở, hắn tay nâng nàng cầm, làm Nàng cũng hắn mặt đối mặt, nàng đầy mặt nước mắt, hắn thấy, đau lòng mà nhất nhất vì nàng trả lâu sạch sẽ, ngươi không cần nghĩ nhiều cái gì, cũng không cần làm cái gì, ngươi liền nhớ rõ, ta sẽ ở ngươi phía sau không xa địa phương, vĩnh viễn, lời này nói xong, trình tứ mai nước mắt hoàn toàn cùng vỡ đê dường như, một dũng mà ra, tưởng hồng kỳ duỗi tay muốn ôm nàng, bị nàng đẩy ra, nàng liền đứng ở nơi đó, phía sau dựa vào ván cửa, mặc cho nước mắt ở trên mặt tùy ý mà cùng lưu, đã lâu, nàng. Mới bình tĩnh cảm xúc, từ trong túi móc ra tới 20 đồng tiền đưa cho hắn, đây là ngươi, cho ngươi, chính là, ta còn không có ăn cơm, nếu không, ngươi mời ta ăn một bữa cơm, ta mới không, trình tứ mai mặt đỏ, ta làm gì thỉnh ngươi ăn cơm a ngươi đối ta có cái gì hảo a ta đối với ngươi hảo, ngươi không biết, đó là vừa rồi động tác quá nhẹ nhàng bâng quơ, hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây liền lại đến một lần, nói, đầu của hắn liền thấp hèn, môi, mang theo nóng bỏng độ ấm liền đánh ấp lại, trình tứ mai A một tiếng kinh hô, kéo ra môn liền chạy vội đi ra ngoài, ở hành lang nàng đứng lại, ngươi, không phải không ăn cơm sao, đi một mặt ý cười hiện lên ở tưởng hồng kỳ khóe miệng, hắn đóng cửa lại bước nhanh đuổi kịp, ta liền biết thiện lương nữ tử nhất định sẽ không bị đói người tốt, ngươi là người tốt đương nhiên, ta xem là người xấu đôi lấy ra tới đi, nàng đô miệng, hướng về phía hắn xem thường bị nàng như thế nghịch ngợm biểu tình đã động, hắn hắt Hắc cười nói: "Bốn mai, ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu đáng yêu." Trình Tứ Mai trong đầu dần hiện ra câu nói kia, nữ nhân là bởi vì đáng yêu mà mỹ lệ, nàng đáy lòng tạo nên một vòng nhi không ngọn nguồn nguồn sống. Đây là một nhà gọi là Xuân Cùng tiệm cơm, Tưởng Hồng Kỳ hẳn là nơi này khách quen, hắn tiến vào sâu, lão bản liền rất nhiệt tình mà lại đây chào hỏi, cũng nói chỗ ngồi đều cho hắn an bài hảo ở bên cạnh nhà Giang. Nàng cúi đầu, đi theo hắn phía sau vào nhà Giang, nhà Giang Môn một quang, liền ở tiệm cơm trong một góc một cái bàn nhỏ bên cạnh, Lý Văn Quyên đem miệng đều phải phiết thường Tây Thiên đi, nàng hướng về phía ngồi ở nàng đối diện Vương Hoài Thủy nói, ta liền nói trình Tử mai cái này số nữ nhân là cái đồ đê tiện, như thế nào? Thấy được đi, cùng giả nam nhân vào phòng, không thành, ta phải đi nghe một chút bọn họ nói gì đâu. Nói xong, nàng đứng dậy liền hướng tiệm cơm hậu viện chạy. Trường 72 tôi diễm 72, trường 72 tôi diễm tiệm cơm tiểu nhị tiểu nhị hỏi, Nàng một câu, "Đồng chí, ngài đây là chạy gì đâu? Ta tiêu chảy, đi mặc sau nhà sĩ, sao, người muốn theo tới?" Lý Văn Quyên tức giận mà nói, "A, cái này ta, ta chính là hỏi một chút." Tiểu Nhị mặt đều đỏ. Vào nhà Giang, hai người mới vừa ngồi xuống, lão bản nương liền vào được, đây là cái vóc người đẩy đà, bộ dạng rất là vui mừng nữ nhân, trước rất là cẩn thận mà đánh giá Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, nhỏ giọng hỏi tưởng hồng kỳ, tưởng sở trưởng, vị này chính là, ân, tô diễm, người ánh, mắt thật độc đáo a tưởng hồng kỳ trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, lại xem Trình Tứ Mai ánh mắt liền nhiều vài phần đưa tình, có ý tứ gì, Trình Tứ Mai cảm giác kia nữ nhân nói hỏi có chút kỳ quái, nhỏ giọng hỏi hắn, Hắn cười nói, không có việc gì, này tôi giám đốc chính là người tốt, nhất quan tâm người, tôi giám đốc, đem người trong tiệm sở trường nhất đồ ăn thường mấy cái, mặt khác tới một lọ rượu, hai cái chén rượu, hôm nay cái, ta muốn mượn rượu giải điên, ha, hảo, tưởng sở trưởng, ta, xem là mượn rượu hành ân ái đi, tôi diễm nói, xoắn to mọng cái mông liền lọc cọc đi ra ngoài, theo cửa phòng một quang trình tứ mai hỏi hắn, vừa rồi nàng hỏi ngươi cái gì, nga, nàng hỏi ngươi là ta ái nhân sao, Tưởng hồng kỳ cầm lấy ấm trà tới cấp trình tứ mai đổ một ly trà, đồng thời ánh mắt nhìn nàng, ta ái nhân chính là đẹp, à, vậy ngươi còn ân, trình tứ mai tức khắc quẩn, phần 89 vì sao không ân, ngươi vốn dĩ chính là ta ái nhân, tưởng hồng kỳ vẽ mặt đương nhiên, ngươi, thật là điên rồi, ta hiện tại cũng không thể điên, bởi vì còn không có uống rượu đâu, ngươi chờ rượu vừa uống, ta liền điên cho ngươi xem, lời này nói xong, trình tứ mai đằng mà đứng dậy, ta đi rồi. Vì sao a tưởng hồng kỳ vội vàng tóm chặt nàng, lười đến xem người chơi rượu điên, trình tứ mai thật sự có điểm sinh khí, nàng sát muốn chạy, bằng không lý lộ sinh sẽ lo lắng, hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi, lại sẽ không ở ngươi trước mặt có cái gì ngươi không thích hành động, vậy ngươi dù, sao cũng phải ăn cơm lại đi đi, bốn mai, cầu ngươi, ta vẫn luôn mộng tưởng một ngày kia có thể cùng ngươi như vậy gần gũi mà ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, tuy rằng ta muốn ăn chính là ngươi thân thủ làm cơm, Nhưng hiện tại, như vậy ăn một đốn cũng là tốt a Tưởng Hồng Kỳ biểu tình điều thấp xuống dưới, đáy mắt đều là khẩn cầu. Trình Tứ mai mềm lòng. Một lần nữa ngồi xuống, nàng trận mắt hắn, Ngươi nói, chúng ta chỉ ăn cơm, không hề nói chút vô dụng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Tưởng Hồng Kỳ, gật gật đầu, rồi sau đó lại tự giễu mà cười cười. Kỳ thật, ta tưởng Hồng Kỳ thật không phải loại này thường vội vàng đi đối một nữ nhân người tốt, ta chính mình cũng buồn bực. Cảm thấy chính mình là si ngốc Bị ngươi trình tứ mai cấp làm cho thần hồn điên đảo Nhưng ta thật đúng là chính là hưởng thụ loại này Bị ngươi chinh phục cảm giác Cảm thấy cuộc đời này nếu có như vậy Một cái làm ta chỉ nghĩ đối nàng hảo Chỉ nghĩ cùng nàng ở bên nhau nữ nhân Kỳ thật cũng rất không tội Trình tứ mai Bỗng nhiên liền cảm thấy trong thân thể kích động Một cổ nhiệt lưu Nàng không thể không thừa nhận Nàng bị trước mắt bộ dạng này anh Tuấn Hành sự kiệt ngạo khó thuần nam nhân cấp hấp dẫn Nhưng nàng trình tứ mai không phải một người Phía sau có lý lộ sinh, lý ra cả gia đình, còn có ba cái hài tử. Nghĩ đến đây, nàng giả vợ tức giận, ngươi không phải đáp ứng không nói sao. Ta đây đi rồi, bốn mai à, ngươi biến hư, trở nên sẽ uy hiếp ta. Tưởng Hồng Kỳ cười khổ, nhưng ai làm ta ăn này một, bộ đâu. Lời này chọc đến trình tứ mai thật sự là không nhìn xuống, cúi đầu cười rộ lên. Tưởng sở trưởng, chiếu ngài yêu cầu cho ngài ăn bài bốn đồ ăn một canh, ngài xem còn vừa lòng sao. Tôi diễm tự mình cấp đưa cơm đồ ăn tới. Đồ ăn là bốn đồ ăn một canh, cây xào đại tràng, hấp cá, nấu xương sườn, xào khoai tây ti, canh là cà chua trứng gà canh, cơm là cơm tẻ. Một cái một cái cơm tẻ dưới ánh mặt trời lẻ ánh sáng, loại này cơm tẻ, ở ngay lúc đó dưới tình huống, đó là cực kỳ ít có, cũng là không dễ dàng ăn đến, có thể thấy được cái này tôi diễm đối tượng hồng kỳ thái độ. Trừ bỏ tôn kính, còn có chút người khác, trình tứ mai không biết, nhưng tự tôi diễm xem chính mình hơi mang hận ý ánh mắt thượng có thể nhìn ra tới, này lại là một cái thích tưởng hồng kỵ nữ nhân, cảm ơn. Tưởng hồng kỵ thanh âm nhàn nhạt ngữ khí cũng giới hạn trong lệ phép. Tôi diễm hơi có chút bất mãn, hướng về phía hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó lúng ta lúng túng một câu, thật là mỗi người mỗi sở thích à, vị. Này mùi tự chúc mừng ngài, lời này ghen tung liền mười phận. Nghe nàng rất là khiêu khích nói, trình tứ mai có điểm sinh khí, nàng chiêu ai chọc ai, cầm lấy thì uống một ngụm cà chua canh, ngước mắt liếc xéo liếc mắt một cái tôi diễm, tôi giám đốc, ngài là đem mua giấm đánh chết sao, này Toàn kính nhi, thật đúng là đề mùi vị, ngươi, tôi diễm bị chọc giận, vừa muốn nói cái gì, lại bị tưởng hồng kỳ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tôi giám đốc, ngươi hôm nay lời nói rất nhiều a, lời này, nói, sắc mặt liền không ngờ. Tôi diễm biết nói thêm gì nữa Tưởng Hồng Kỳ liền phải bực Hắn bực nguyên nhân là bởi vì nàng chọc đến hắn ái nhân Bất giác sắc mặt buồn bã Sau này lui một bước ngượng ngùng nhiên nói Tưởng sở trưởng ngài chậm dùng Nàng đi ra ngoài Rồi sau đó liền bên ngoài liền vang lên nàng sắc nhọn thanh âm Tiểu phương Ngươi là sao làm việc Như thế nào đem đồ ăn canh giải đến nơi đây Trừ tiền lương Đáng thương tiểu phương Vô tội nằm cũng chúng đạn Trình Tử mai Lắc đầu tưởng hồng kỳ cũng không có nói tiếp cha, mà là lấy quá một con không chén, cho nàng thịnh một ít xương sườn, cảnh quá toan, không uống cũng thế, ăn chút thịt đi, xem ngươi gầy ta chính mình tới, trình tứ mai vội vàng đi tiếp kia chén, lại không ngờ lập tức hai người tay liền đụng phải cùng nhau, vèo mà, nàng lùi về tay, đầy mặt ửng đỏ, thầm nghĩ trong lòng, sớm biết rằng này cơm không dễ dàng như vậy bình tĩnh mà liền ăn, chính mình liền không nên tới, bốn mai, ăn nhiều một, chút, Nhìn mặt nàng hồng bộ dáng, tưởng hồng kỳ ở trong lòng kinh ngạc, hiện tại biết thẹn thùng nữ tử đã không nhiều lắm. Từ hậu viện đến sảnh ngoài Lý Văn Quyên có điểm hứng thú thiếu thiếu. Sao? Nghe được cái gì hương, diễm nội dung? Bọn họ có hay không nói hôm nay buổi tối muốn đi tiểu khách sạn qua đêm? Vương Hoài Thủy vẽ mặt cười xấu xa, hỏi, đi ngươi, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống nhau. Lý Văn Quyên tức giận mà rủi hắn một câu. Sao, ta nói không đúng sao? Này nam nhân cùng! nữ nhân ở một khối, trai đơn gái chết có thể lưu điểm gì? đơn giản chính là lưng quần dưới về điểm này chuyện này ta dám cam đoan. nếu kia nam nhân đối đại tẩu không ý tưởng, ta liền đem này cái muỗng cấp nút. Nạn mới không phải ta đại tẩu. Lý Văn Quyên chừng hắn, ngươi đem cái muỗng nút cho ta xem. kia không thành, ta vạn nhất đùa chết, đem ngươi bỏ xuống ở chỗ này, kia còn không được đem những cái đó hư nam nhân cấp vội chăng chết a? ngươi kia buổi tối lại sướng, lại hừ hừ kính nhị chính là kia bị đi thế thái giám cũng đến cả người khô nóng bị ngươi cấp treo chọc lên đi ngươi lý văn quyên mặt cuộn giơ tay đánh hắn một quyền đánh là thân ta tức phụ đối ta là thật cảm tình a vương hoài thụy ở nơi đó cười xấu xa hừ lý văn quyên hừ lạnh một tiếng vừa chuyển đầu liền nhìn đến tôi diễm đang đứng ở cửa hướng về phía tiểu nhị tiểu phương phát hỏa đầu nàng suy nghĩ một chút đáy mắt bỗng nhiên liền hiện lên một mặt quỷ dị tiện đã đứng dậy liền đi tới cửa Tôi giám đốc, ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện này nhỉ? Nga, ngài muốn nói cái gì? Là muốn đóng gói. Tôi Diễm vừa thấy là ăn cơm khách nhân, bồi vàng thay đổi cái thái độ, nhưng đáy mắt tức giận lại vẫn là tồn tại. Tôi giám đốc, kỳ thật nữ nhân kia là có trường phu, nàng bà bà liền ở trung tâm bệnh viện lầu 5508 nằm viện đâu. Nàng phỏng chừng không có nói cho nàng trường phu nàng ở cùng người khác nam nhân ăn cơm, nàng nói lời này, xoay người muốn đi. Ngươi là ai? Ngươi làm sao? mà biết được, tôi diễm truy vấn ta là ai không quan trọng quan trọng là tôi giám đốc không đến mức làm một cái ở nông thôn nữ nhân chiếm thường phong đi húng chi là loại này không bị kiềm chế nữ nhân nàng người nhà đều bị chẳng hay biết gì đâu tôi diễm biểu tình nao nao rồi sau đó không nói cái gì nữa liền đi sau bếp trong chốc lát vương hoài thủy qua đi tìm người tính tiền lại bị báo cho giấy tờ không cần kết ý gì, sao ở chỗ này ăn cơm còn không cần tiền vương hoài thủy trở về vẻ mặt kinh ngạc, hắc hắc, lý văn quyên cười lạnh, này trong đó biện pháp ngươi cái này ngu ngốc như thế nào sẽ biết, kia chúng ta hội bệnh viện đi. vương hoài thủy nhìn lý văn quyên, ai nha, đúng rồi, không được cho ngươi nương mang điểm ăn a, mang cái gì mang, nàng ăn còn phải kéo, tối hôm qua thường kéo vài lần, đêm ta đều kéo đến ghe tẩm phun ra. lý văn quyên tức giận mà nói, muốn cho ngươi nương không kéo, vậy ngươi nương đến là cái ngang bụng a. vương hoài thủy hắc hắc, cười. Lăng một bên đi, Lý Văn Quyên nói, đứng dậy đi ra ngoài, Văn Quyên, chúng ta không trở về bệnh viện, kia đi chỗ nào a, đi bách hóa đại lâu, ta hôm qua cái mua điểm tâm ăn rất ngon, hôm nay cái lại đi mua điểm, lưu trữ buổi tối ăn, Lý Văn Quyên nói, liền đẩy cửa ra đi ra ngoài, Quyên Nhi, ngươi chờ hạ ta, vương hoài thủy theo đi ra ngoài, cùng tưởng Hồng Kỳ ăn cơm xong sau, trình tứ mai liền đi bệnh viện, bốn dĩ tưởng Hồng Kỳ nói muốn cùng nàng cùng đi bệnh viện, vừa lúc cũng làm ơn khúc hải đào tìm cái kia mã sóng đối lý lão thái nhiều chiếu cố chiếu cố nhưng là bị trình tứ mai cự tuyệt lý lộ sinh là biết tưởng hồng kỳ người này tồn tại nếu là nàng cùng hắn cùng nhau trở về kia lý lộ sinh nhất định sẽ cho rằng nàng nói là trở về tìm lão cảnh thúc trên thực tế là đi gặp tưởng hồng kỳ cứ việc trước mắt mới thôi nàng cùng tưởng hồng kỳ chi gian trừ bỏ kia một cái đột nhiên đến hôn lại vô người khác nhưng nàng tổng cảm thấy cùng lý lộ sinh đăng ký đến bây giờ Cũng không cùng hắn từng có phu thê chi thật, này thật sự là có bồi lẽ thường, đối Lý Lộ Sinh có chút không công bằng. Trình tứ mai tới rồi bệnh viện lầu năm 508, vào cửa sau, chính nhìn đến Lý Lộ Sinh tự cấp Lý Lão Thái trà lau mặt tiền tay, Lý Văn Quyên không ở trong phòng, nàng liền hỏi, Văn Quyên đâu? Ai biết chỗ nào vậy? Cái kia nha đầu thối không ở phòng bệnh, nương giất tới rồi trên mặt đất, rơi mắt cá chân chỗ đều gãy xương, vừa mới bác sĩ tới cấp nàng thượng ván kẹp, ta xem nàng sắc mặc dơ bẩn, còn tưởng rằng là dớt đến trên mặt đất quăng ngã, ai ngờ hồ sĩ tới nói, kia nha đầu thúi mấy ngày đều không cho nương rửa mặt, mặc cho nàng kéo nước tiểu ở trên giường, đem em đẹp một cái xa hoa phòng bệnh làm cho dơ bẩn bất kham, còn khó nghe đến cực điểm, y tá trưởng vài lần khuyên bảo quá văn quyên, lại bị nàng cấp rủi một đốn, trọc đến nhân gia hồ sĩ cũng đều lười đến quảng, chỉ là khổ nương, Lý Lộ Sinh nói, bên kia Lý Lão Thái đã là Lão Lê Tôn Hoành, tay chặt chẽ mà bắt lấy. Lý lộ sinh tay, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Lão đại, ngươi, ngươi không cần nương sao? Lão đại, nương, không dễ à, ngươi không cần sinh nương khí, không cần bỏ quên nương à? Nhìn lý lão thái to như vậy tuổi khóc đến cùng cái hài tử dường như trình Tử mai tâm tình cũng không chịu nổi. Bốn mai, ngươi như thế nào mới trở về? Là lão cảnh thúc bên kia có chuyện gì như sao? Lý lộ sinh hỏi, không, không phải, ta ở trên đường trì hoãn trong chốc lát, trình Tử mai không thấy lý lộ. Xin, đáp lại nói, ta xem ngươi là đi theo cái gì thân mật hẹn hò đi. Đầu năm nay, liền nữ nhân trong miệng nhổ ra nói không thể tin, đại ca, ngươi nếu là thật tin nữ nhân này, ngươi chính là mắt mù ngu ngốc, nhất định sẽ hối hận, nữ nhân này há mồm câm miệng đều là nói dối, ngươi a hảo chi vì này đi. Đang nói, Lý Văn Quyên cùng Vương Hoài Thủy vào được. Văn Quyên, ngươi còn ở nơi đó từ không thành có mà nói ngươi đại tẩu, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đi đâu nhi? Sao có, thể không nhìn nương Ngươi có biết hay không nương đều rớt đến trên mặt đất Rơi mắt cá chân gãy xương a. Lý lộ sinh thở phì phì mà huấn Lý Văn Quyên Lý Văn Quyên chẳng lý lão thái liếc mắt một cái Khinh thường mà nói Ngươi chỗ nào biết cái này lão đông tây, Nàng đều làm chút chuyện gì như a? Từ các ngươi đi rồi Nàng liền làm ẩm ủy Đầu tiên là chính mình đi tới đi thường VKC Nàng đều liệt nửa người có thể đi sao Ta nói muốn nàng tưởng kéo tưởng nước tiểu liền Ở trên giường giải quyết đi chờ chân cẩn hảo lại đi về kfc chính là đâu nàng không nghe vẫn luôn làm ầm ỹ một suốt đêm mà không cho người ngủ nay cũng không tính nàng còn đem phân đều cấp ném được đến chỗ đều la làm cho ta trên người đều có ta bị nàng tức giận đến đều phải nhảy lầu vậy ngươi cũng không thể mặc kệ nàng a bác sĩ đều nói nàng đây là đầu óc hỏng rồi không phải nàng bổn ý muốn như vậy lý lô sinh nói. Hừ, dù sao ta mặc kệ, ai ái hậu hạ ai hậu hạ, ngươi cũng đừng cùng ta để tiền chuyện này, có. Tiền liền cho nàng trị liệu, không có tiền liền về nhà, lại không có tiền, còn ở nơi này ở, kia không phải trang to con sao. Lý lô sinh, ta cho ngươi cái chủ ý, ngươi là có thể có rất nhiều tiền cấp ta nương chữa bệnh, ngươi cần phải không cần nghe. Lý Văn Quyên nói, ánh mắt cố ý vô tình mà liền nhìn về phía Trình Tứ Mai. Trình Tứ Mai ẩn ẩn cảm thấy nàng kế tiếp nói không phải cái gì lời hay. Quả nhiên, Lý Lộ Sinh có chút buồn bực, theo bản năng mà liền tùy một câu, cái gì chủ ý? Trường 73 Lương tâm 73 Trường 73 lương tâm người kia lão bà có rất nhiều thân mật, người làm nàng tìm nàng những cái đó thân mật, một người muốn mười khối, cũng có thể muốn trước ngàn tám trăm, ta nương bệnh có thể lập tức chữa khỏi, ngươi đâu, cũng bởi vậy phát tài làm giàu, đẹp cả đôi đàn, sao lại không làm? Lý Văn Quyên nói thống khoái, thế nhưng lộ ra thập phần khinh thường cười tới, này nhân đem Lý Lộ Sinh cấp tức điên. Từ hắn tiến bệnh viện phòng bệnh liền ở sinh khí, khi Lý Văn Quyên đem Lý Lão Thái cấp ném xuống, chẳng biết đi đâu. Lúc này lại nghe nàng ở nơi đó chửi bới Trình Tứ Mai, hắn ngẫm lại nhân ra bốn mai sao liền thực xin lỗi bọn họ Lão Lý ra, không nói đến lần trước nhân ra lấy ra hai trăm nhiều tới cấp hắn chữa bệnh. Liền nói lúc này, người khác không biết, hắn Lý Lộ Sinh không biết, Trình Tứ Mai không có lưu tại bệnh viện hầu hạ Lý Lão Thái, chính là bởi vì nàng phải về nhà đi thải thảo dược bán tiền, giúp Lý Lão Thái giao tiền thuốc men làm người chính là đến có, lương tâm đâu, ngẫm lại chính mình nương đối trình tứ mai là như thế nào thái độ, nhân ra bốn mai không có so đo, như cụ ở nương bị bệnh sâu hỗ trợ ra tiền xuất lực, này cũng không phải là trang, mà là nhân ra bốn mai nhân phẩm thật tốt, phần 90 cho nên, hắn vài bước tới rồi Lý Văn Quyên trước mặt, vung tay lên liền quăng nàng một bạc tay, trong phòng người toàn bộ đeo trố mắt, thật lâu sau Lý Văn Quyên mới hồi phục tinh thần lại, tay vút chính mình bị đánh đau mặt, hướng về phía Lý Lộ, Xin, Lý Lộ Sinh, ngươi lại đánh ta, vì nữ nhân này, ngươi đã không ngừng một lần đánh ta. Ta rốt cuộc sao lạc, ta nói đều là sự thật, nữ nhân này liền không phải người tốt, nàng cõng ngươi cùng cái kia kêu tưởng hồng kỳ mắt đi mày lại, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, ta rõ ràng đều là vì ngươi hảo, ngươi còn đánh ta. Lý Lộ Sinh, về sau ta lại muốn ta không trở về lý gia, Lý lão thái, ngươi coi như không sinh ta đứa con gái này, nói, nàng xoay người liền đi ra ngoài. Văn Quyên, Vương Hoài Thủy ở phía sau hô một tiếng, đem theo xác sau đó. Đúng lúc này, cửa phòng bị người chi nha một tiếng đẩy ra, tiến vào người trình tứ mai nhận thức, không tính quen thuộc, bởi vì người này là trình tứ mai hôm nay cái vừa mới gặp qua. Hắn chính là kia ra xuân cùng tiệm cơm tiểu nhị tiểu phương. Ngươi là ai? Nhìn đến hắn, Lý Lộ Sinh bất giác kinh nghi hỏi một câu. Nga, ta là xuân cùng tiệm cơm tiểu nhị, hôm nay cái buổi trưa vị này nữ đồng chí cùng tưởng sở trưởng ở chúng ta nơi đó ăn cơm. Chúng ta giám đốc cảm thấy tưởng sở trưởng vẫn luôn là chúng ta chỗ đó khách quen, cho nên, ở đã biết vị này đồng chí là ở bệnh viện bồi người bệnh, khiến cho ta tới cấp các ngươi đưa điểm ăn, này đó đồ ăn đều là chúng ta tiệm cơm làm. Các ngươi nhấm nháp hạ, nói, tiểu phương liền đem trong tay sách theo mấy cái hộp cơm mở ra, bên trong quả nhiên là vài đạo đồ ăn, có ức xanh xào thịt, quả hồng xào trứng gà, còn có một mâm nấu cá hố, ở bên cạnh giấy trong bao còn phóng mấy cái bạch diện bánh bao, Hảo A, Trình Tứ Mai, ngươi quả nhiên cùng họ tưởng đi ra ngoài nhạc A, Lý Lộ Sinh, ngươi đều nghe được đi. Không phải ta ở nói bậy, mà là nữ nhân này thật sự không giữ phụ đạo, ngươi lại còn ở nơi này đương nàng là tốt. Lý Lộ Sinh, ngươi cái không có mắt ta, ta đời này cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lý Văn Quyên vừa nghe liền càng hăng hái, khóc kêu, liền ra bên ngoài chạy. Ai nha, đây là sao hồi sự? Vị này nữ đồng chí, chúng ta giám đốc nói, tưởng sở trưởng là người tốt, ngài có thể đương tưởng sở trường ái nhân thật đúng là người có phúc đâu tiểu phương còn ở nơi đó nói lý lộ sinh ánh mắt đã trở nên lạnh bốn mai, ngươi không phải nói ngươi đi tìm lão cảnh thúc sao hắn thành âm lãnh mà vẫn vàng một chút nghe không hiểu sinh khí nhưng chính là loại này dị thường làm trình tứ mai cảm thấy bất an lộ sinh, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy ta là trở về tìm lão cảnh thúc nhưng ở lão cảnh thúc nơi đó ta gặp gỡ tưởng sở trưởng sau đó mới biết được Nguyên lai hắn chẳng những là đệ nhất phòng khám sở trường, vẫn là trung dược viện nghiên cứu sở trường, ta vốn là tưởng đem dược thảo dư thừa tiền đều còn cho hắn, chính là hắn nói, muốn ta thịnh hắn ăn bữa cơm, ngươi cũng biết, tưởng sở trưởng đối ta trợ giúp rất lớn, ta ngẫm lại, cũng liền đáp ứng rồi, cho nên liền cùng hắn đi Xuân cùng tìm cơm ăn bữa cơm. Trình tứ mai giải thích làm lý lộ sinh cười lạnh, ngươi không phải nói, ngươi ở trên đường trì hoãn trong chốc lát sau, ta, Xuân. Cùng tìm cơm liền ở trở về trên đường Nhưng cũng không phải là ở trên đường Trì hoãn trong chốc lát sau Miệng nàng nói lại càng thêm chột dạ Ngươi đừng nghĩ nhiều Ta cùng tưởng sở trưởng chi gian thật Chuyện gì nhi đều không có Là là chuyện gì nhi đều không có Cho nên ngươi mới đăng ký như vậy Lớn lên thời gian không có cùng ta cùng phòng Cho nên ngươi mới trong lòng vẫn luôn trang hắn Không chịu tiếp thu ta Đúng không? Trình tử mai Ta không phải cái vô lại nếu là ngươi thật Sự đối hắn nhớ mãi không quên người nói ra ta cứ việc hồi thống khổ Nhưng cũng sẽ thành toàn của các ngươi Chính là ngươi không thể gạt ta Một bên như vậy lãnh tình mà đối ta Một bên lại cùng hắn âm thầm lui tới Ta tuy rằng không phải cái gì ghê gớm nam nhân Nhưng ta cũng là có tôn nghiêm Ngươi không cảm thấy ngươi ở rất dễ dàng Mà dẫm đạp ta tôn nghiêm sao Lý lộ sinh trong ánh mắt phẫn nộ ngọn lửa Ở thiêu đốt Lão đại nương liền nói nữ nhân này Không đáng tin cậy Ngươi không Nghe, một bên lý lão thái rung rung dậy dậy mà nói, lộ sinh, ngươi nghe ta giải thích, ta, ta cùng tưởng sở trưởng thật sự không có gì, chính là cảm thấy hắn giúp ta rất nhiều lần, ta cảm kích hắn, cho nên thỉnh hắn ăn cái cơm, ta, ta lo lắng ngươi sẽ hiểu lầm, cho nên liền không nói cho ngươi, trình tứ mai cũng không biết cái này tiểu nhị là sao tìm tới nơi này, nàng rất muốn chất vấn cái kia tiểu phương, nhưng tiểu phương lại thừa dịp bọn họ tranh chấp thời điểm, lưu, trình tứ mai trước. Mắt xuất hiện một chương nữ nhân mặt, là cái kia kêu tô diễm giám đốc. Chuyện này không có khả năng là tưởng hồng kỳ làm, hắn sẽ không như vậy bẩn thiểu chính mình, đó chính là tô diễm. Nàng đem chính mình trở thành là tình địch. Trình tứ mai khóc không ra nước mắt, nàng rất muốn cùng Lý Lộ Sinh nói, ta cùng người đăng ký, ta người tuy rằng còn không phải người, nhưng ta tâm vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt đạo đức điểm mấu chốt, ta không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi nhi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia hôn. Bất giác cúi đầu trong lòng một trận hối hận Lão đại, ngươi Ngươi mau đuổi theo ngươi mùi mùi a Ngươi, như thế nào lại đánh nàng a Lý lão thái liền tính là bị Lý Văn Quyên ngược đãi Mà khi nương trung quy là đương nương Không yên tâm nàng tiểu áo bông khuê nữ Ơn Lý lộ sinh ở một tiếng Cất bước đi ra ngoài Hắn trong lòng cũng là hối hận Sao là có thể đồng thủ đánh Quyên Nhi đâu Quyên Nhi từ nhỏ đã bị nung chiều thành thói quen Khi nào Bị người đánh quá trong khoảng thời gian ngắn, chính mình cái này đương đại ca thế nhưng đánh quá nàng hai lần thật là, lộ sinh, ta cùng ngươi cùng đi tìm trình tứ mai đi phía trước đuổi theo vài bước không cần, lý lộ sinh lạnh băng băng mà ném về tới hai chữ đem trình tứ mai cấp định ở nơi đó nàng há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì, nhưng rồi lại cảm thấy lúc này nói cái gì nữa đều không có ý nghĩa bất giác suy sụp mà gục đầu xuống ánh mắt nhìn dưới chân sàn nhà ước chừng vài Phúc nàng ngẩng đầu lên, thím, ta là thiệt tình tưởng cùng lộ sinh hảo hảo quá đời này. Vì cái gì các ngươi liền không dung ta, cô gái cũng không sẽ cho các ngươi mang đến cái gì phiền toái. Vì cái gì các ngươi liền phải đối với ta như vậy. Lão Lý ra không cần một cái nha đầu thối tới bài hỏi phong thủy. Bốn dĩ bởi vì não ngạnh nói chuyện đều có chút không rõ ràng, Lý Lão Thái lần này lời nói thế nhưng sắc bén vô cùng. Trình Tứ Mai rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vấn đề mấu chốt ở chỗ lý. Lão Thái mê tín. Nàng cho rằng cô gái đã đến sẽ cho nhà bọn họ mang đến không tốt vận khí, phá hủy lão lý ra phong thủy. Nghĩ này lý lão thái thế nhưng vì một cái có lẽ có tội danh liền trực tiếp đem cô gái cự chi ngoài cửa. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy thật buồn cười. Nhớ tới đời trước, vì làm lý lão thái tiếp thu cô gái, nàng trả giá nhiều ít răng khổ, cùng lý lộ sinh cùng nhau quỳ gối trong viện suốt một đêm, cuối cùng vẫn là bởi vì lý lão thái đau lòng nhi tử, lúc này mới đáp ứng tiếp thu. Cô gái, lại làm nàng suốt cấp cả nhà giặt sạch nửa năm simi. Lúc ấy nàng vẫn luôn không rõ vì cái gì lý lão thái sẽ như thế mâu thuẫn cô gái, hiện tại dốt cuộc minh bạch. Đáng tiếc, này đã là cách một thế hệ. Hảo, chờ ngươi nhi tự trở về, ta liền cùng hắn. Trình tứ mai khẽ cắn môi, tâm một hoành, vừa muốn nói ra kiên quyết nói, lại vào lúc này, phòng bệnh môn bị đột nhiên đẩy ra, theo sát một cái tiểu hộ sĩ liền hoang mang rối loạn mà chạy tiếng vào, các ngươi, các ngươi nhanh lên đi bệnh viện cửa nhìn xem đi giống như giống như nhà ngươi đại ca xảy ra chuyện như gì lô sinh trình tứ mai khiếp sợ vô cùng nàng vội vàng cùng tiểu hộ sĩ nói phiền toái ngươi ta thím thành thành ngươi mau đi đi đi chậm liền tới không kịp trình tứ mai chạy như điên đi ra ngoài phía sau truyền đến lý lão thái khóc kêu lô sinh a con của ta nàng cảm thấy thiên đều ở xoay tròn trước mắt một trận một trận hiện lên ngôi sao nhỏ chính là nàng cắn môi cố nén chạy ra khỏi bệnh Viện Đại Môn, ở bệnh viện đối diện vây quanh một đám người, đám người trung gian nằm một người, người kia toàn thân đều là huyết. Trình Tứ Mai chạy tới, thấy rõ ràng nằm trên mặt đất người, nàng hai chân mềm nhũn, người liền ngồi trên mặt đất, lộ sinh, lộ sinh, người sao lạc a. Bên cạnh Lý Văn Quyên đã dòa trón ván, Trình Tứ Mai bò đến Lý Lộ sinh trước mặt, nắm lấy hắn tay, loạn trọn, lộ sinh, lộ sinh, người không cần làm ta sợ, ta, ta không tốt, người không cần sinh khí, đại ca. Đại ca, là ta sai rồi, ngươi không cần chết a. Lý Văn Quyên khóc đến cùng lệ nhân dường như. Bốn, bốn mai, Lý Lộ Sinh cố sức mà mở mắt, trên đầu huyết theo hắn khóe mắt đi xuống lưu, che đầy tầm mắt, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được đầy mặt là nước mắt trình tứ mai, tiện đà bàn tay to dùng một chút lực gắt gao nắm lấy tay nàng bốn mai, không, khóc, ta, ta không đau, nói, trong miệng hắn liền ra bên ngoài giỗng huyết. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, xem ra người này quá sức a, cái mũi, lỗ, tai, miệng đều ở ra bên ngoài giỗng huyết, cái này kêu làm thất khiếu đổ máu, đó là sẽ chí mạng. Có người phụ họa gật đầu, thở dài, tuổi không lớn a, sao cứ như vậy, hình như là hắn vội vã băng qua đường đuổi theo cái kia nữ, kết quả liền không thấy được này chiếc xe. Xe là nào đó đơn vị xe, tài xế là cái tên lùn mập, lúc này đã sợ tới mức chạm đều đứng không vững đương đâu. Ai, một hồi tai nạn xe cộ hại hai nhà người A Bên cạnh một cái lão thái thái thở dài Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu Người A Trình Tứ Mai hai mắt đẫm lệ nhìn thấy bên cạnh đứng mấy cái mặt áo khoác trắng bác sĩ Vội vang liền năng nỉ bọn họ Nhưng bác sĩ lại lắc đầu Trong đó một cái lặng lẽ đối nàng nói Chúng ta cũng không có thể ra sức Có cái gì cần nói, các ngươi vẫn là Hắn lắc đầu, trong ánh mắt là đồng tình Trình Tứ Mai trực giác đến trời đất quay cuồng Bên tai vẫn luôn tiếng vọng bác sĩ nói, chúng ta bất lực, nàng không nghĩ tới, trước một đời bi kịch rốt cuộc vẫn là trình diễn, nguyên lai, nàng cho rằng tránh thoát mỏ đá nguy hiểm, tránh đi đi nơi khác trở thuê tai nạn xe cộ, lý lộ sinh chính là an toàn, lại không nghĩ rằng muốn tới sớm muộn gì sẽ đến, nàng vẫn là không có cứu được người nam nhân này. Ngẫm lại, nàng tuy rằng cùng hắn đăng ký, lại một khắc đều không có làm hắn tới gần, mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm, nàng bỗng nhiên cảm thấy trên đời này nhất tàng nhẫn người không phải người khác, mà là nàng trình tứ mai, lộ sinh, thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, 4, 4, mai, ngươi đừng khóc, ta, ta có thể có ngươi, đời này cũng là đáng giá, chỉ là, ta, ta hối hận không có làm ngươi quá ngày lành, ta hắn nói càng nhiều, huyết dụng đến càng nhanh hắn ngực trước bị nhụn thành một mảnh màu đỏ tươi, nhìn thấy ghê người đừng, đừng nói chuyện, cầu ngươi trình Tử mai rụt gan đứt từng khúc bốn, bốn mai, trong nhà nương, liền, làm ơn ngươi ta, ta biết ta không nên như vậy cầu ngươi, nhưng, ta không yên tâm ta, chỉ có cầu, ngươi lý lộ, Sinh ánh mắt dần dần trở nên ảm đạm, cả người tinh khí thần cũng tự hồ ở đi bước một mà từ trong thân thể hắn bị rút ra Hắn nắm chặt trình tứ mai tay ở chậm rãi thả lỏng. Lộ sinh, lộ sinh, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, chỉ cầu ngươi đừng đi. Trình tứ mai kêu, bốn mai, lý lộ sinh thanh âm như ruồi muỗi trình tứ mai đem lỗ tay dựa vào hắn bên miệng, mới mơ hồ nghe được hắn nói một câu. Hắn nói, ta, thiệt tình thích, ngươi, trương 74 tai nạn xe cổ 74 trương 74 tai nạn xe cổ lý lộ. Sinh đã chết, chết ở một hồi tai nạn xe cổ, giao cảnh tới đêm gây chuyện tài xế mang đi sau lại trải qua hiệp thương gây chuyện tài xế bị phán định gánh vác 30% trách nhiệm còn lại 70% trách nhiệm muốn Lý Lộ Sinh gánh vác bởi vì lúc ấy hắn là nóng lòng đuổi theo Lý Văn Quyên đối với ngay lúc đó đại đạo thường tình hình khuyết thiếu chấn tĩnh quan sát đột nhiên từ phố bên này vọt tới mặt đường bên kia lúc này mới dẫn tới tai nạn xe cộ phát sinh chiếc xe nơi đơn vị theo giao cảnh đại đội phán định bồi thường Lý Lộ Sinh 500 đồng tiền Bởi vì Trình Tứ Mai là lý lộ sinh thê tử, cho nên này số tiền giao cảnh đội liền yêu cầu từ nàng ra mặt đi lĩnh. Nhưng giờ phút này Trình Tứ Mai chỗ nào có tâm tư cùng tinh lực đi lĩnh bồi thường khoản. Nàng cương đánh tinh thần, ra mặt tiếp đó người đem lý lộ sinh hậu sự làm. Lý lộ sinh là sơ năm gia tai nạn xe cộ, người lúc ấy đầu tiên là bị đưa đến trung tâm bệnh viện kho lạnh người trung gian tồn, chờ đợi tai nạn xe cộ giải quyết sâu, giao cảnh đem hai bên trách nhiệm phán định rõ ràng mới có thể đem hắn cấp mang về. Sơ bảy ngày đó, giao cảnh đội phán định hiệp nghị liền xuống dưới Phần 91 Trình Tứ Mai một thân hắc y đầy mặt bi thương Mang theo Lý Lộ Khởi cùng Lý Lộ sản hai huynh đệ Còn có Tống Cậu Tử, Lưu Phúc Lúng, Vương Hoài Thủy Đám người cùng nhau tới rồi bệnh viện nhà xác Mới vừa đẩy ra kia phiến môn Liền cảm giác được một cổ âm trầm trầm hơi thở Nghen diện đánh tới Trình Tứ Mai đánh một cái dòng mình Phía sau Lý Lộ Khởi nhỏ giọng hỏi Đại Tẩu, sao lạc? Ta không có việc gì Trình Tứ Mai quay đầu lại nhìn Lý Lộ khởi liếc mắt một cái, ở toàn bộ lão lý ra cũng liền Lý Lộ khởi xưng hô nàng một cái đại tẩu, những người khác đều căn bản không thích nàng, đặc biệt là Lý Lộ sinh tai nạn xe cộ phát sinh sau, biết đối phương sẽ bồi thường, Lý Văn Quyên liền triệu tập người trong nhà mở cuộc họp, sẽ thưởng, nàng nói, này đại ca bồi thường khoảng, kia đến về lão lý ra, cùng Trình Tứ Mai một chút quan, hệ đều không có, chính là giao cảnh đội làm nàng đi lãnh tiền a. Lý Văn Anh vẽ mặt mây đen, đáy mắt có nước mắt, đại ca là cái có khả năng, lại có gan gánh vác trách nhiệm, làm toàn bộ lão lý ra lão tam, Lý Văn Anh biết rõ làm trưởng tử lý lộ sinh lúc trước vì trợ giúp nuôi dưỡng đại huynh đệ tỷ mùi, bị nhiều ít đau khổ cha tấn, ngẫm lại này đó, nàng vành mắt nước mắt liền nhịn không được đổ dào dào mà đi xuống lăn xuống, chuyện này cũng không thể từ nàng, các ngươi ngẫm lại, từ nàng vào cửa sau, nương bị bệnh, đại ca xảy ra chuyện nhi, này liên tiếp sự tình phát sinh, nhưng còn không phải là trình tứ mai cái này tai tinh mang đến sao nguyên bản nhà chúng ta huynh đệ tỷ muội gian hòa thuận, cũng đều nghe nương nói, lúc ấy thật tốt a, chính là nàng cuốn lấy đại ca đem đại ca cấp lừa gạt đến phân không rõ Nam Bắc, lúc này mới dẫn tới đại ca cấp tóc ly thế, ta ta thật muốn đem nữ nhân kia đánh chết cấp đại ca báo thù, Lý Văn Quyên nói, thật nỗ lực mà bài trừ vài giọt nước. Mắt tới, đại ca, hảo đáng thương a, còn có hổ tử cùng tiểu tường, bọn họ về sâu thành cô nhi, đây là nhiều bi thống chuyện này a, cho nên chẳng những đại ca bồi thường khoảng không thể cấp nữ nhân kia, chúng ta còn muốn cho nữ nhân kia bồi thường chúng ta lão lý ra, làm nàng bồi chúng ta đại ca, bồi không dậy nổi, liền bồi tiền, bằng không chuyện này không để yên. Nguyên Nhi, ta sao nghe nói, đại ca là đuổi theo ngươi mới ra tai nạn xe cộ? Văn mẫn hỏi một câu. Ngươi hiểu cái gì a? Đại ca Đó là cùng nàng cãi nhau sâu, tinh thần hoảng hốt quá đường cái mới ra vấn đề, cùng ta có quan hệ gì, ta lúc ấy cùng hoài thủy hai chúng ta chuẩn bị đi đối diện tiệm cơm nhỏ cấp nương mua mặt ăn, nương muốn ăn mặt, Lý Văn Quyên nói làm văn mẫn trầm mặt, bên cạnh nàng nam nhân tấm nàng một phen, Quyên Nhi, này bồi thường khoản nghe nói không ít đâu, đến lúc đó bắt được tay liền phân sao, ha ha, tứ tị phu, ngươi cũng thật đậu, đừng nói này bồi thường khoản rốt cuộc làm sao, ta còn không có. Tưởng hảo, chính là thật sự nghĩ kỹ rồi, kia cũng cùng ngươi không gì quan hệ, đây là đại ca dùng mệnh đổi lấy tiền, đến lưu tại lão lý ra, ngươi lại không họ lý. Lý Văn Quyên khinh thường mà trần mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta là không họ lý, chính là nhà của chúng ta có họ lý à. Lý Văn Mẫn, ngươi không họ lý sao? Ngươi muội tự lời này ý tứ là, kia tiền cùng ngươi không quan hệ đâu. Hừ, cho ngươi nương chữa bệnh hỏi chúng ta đòi tiền thời điểm sao không nghĩ ta không họ lý, còn muốn buộc ta ra tiền đâu hiện tại có tiền thu lại cứ nhớ tới ta không hợp lý lý văn mẫn ta nói cho ngươi chuyện này nếu là lão lý ra chưa cho ta một hợp lý phân phối phương án ngươi liền chờ xem lời này rõ ràng chính là uy hiếp lưu phúc lún ngươi thật là ăn con báo mật còn dám uy hiếp chúng ta lão người của lý gia lý văn quyên tròng mắt chừng liền nhảy giận lên lưu phúc lún cũng không cam lòng yếu thế đồng dạng đứng lên cùng lý văn quyên mặt đối mặt sao đánh nhau lý Văn Quyên, ngươi đừng cho rằng ngươi ở Lý gia Thôn là cái khó chơi, ta phải sợ ngươi, nói cho ngươi, ta ở chúng ta đông lưu trang kia cũng không phải đèn cạn dầu, không tin chúng ta liền trợ xem, mắt thấy liền phải đánh nhau rồi, vẫn là Lý Lộ Sảng đứng lên, nói một câu, chuyện này trước không nói chuyện, về sau lại nói, lập tức quan trọng chính là đem đại ca trước xuống mồ vì an. Đúng vậy, nhị ca nói rất đúng, Lý Văn Anh vạnh mắt lại đỏ, một bên tống cậu tử nhìn nhà mình tức phụ đau buồn bi. Thương bộ dáng nhìn nhìn lại Lý Văn Quyên Trong lòng thầm nghĩ Vẫn là chính mình cưới đúng rồi Bằng không lỏng cái Lý Văn Quyên như vậy Nàng đại ca thay cốt chưa lạnh đâu Nàng liền ở chỗ này thảo luận phân tiền Hơn nữa nhất đáng giận chính là Rõ ràng đại ca là bởi vì truy nàng mới ra tai nàng xe cộ Nàng còn không có chuyện này người giống nhau Đêm sai lầm đều đẩy ở trình tứ mai trên người Lý gia này mấy huynh mùi về tới 518 Lại nhìn đến trình tứ mai đang ở cấp lý lão thái trà lâu thân thể, từ nằm viện ngày đó bắt đầu, lý lão thái liền không giữa mặt không có qua thân mình, kia mặt đều là dơ hồ hồ không nói, trên người cũng vẫn luôn ồn ào ngứa, lúc này nàng đầu cũng bị trình tứ mai cấp rửa sạch sẽ, trên người cũng trà lâu hảo, nàng cả người nhẹ nhàng nhìn đến tiếng vào mấy cái nhi nữ, nàng cười, quyên nhi, đại ca ngươi đâu ta sau này một chút cũng không gặp hắn đâu, kia tiểu hộ sĩ nói, đại ca ngươi ở trên phố ra điểm chuyện này, sao hiện tại còn không có trở về, một Đại nam nhân ở trên phố cùng người đánh cái giá gì đó, không gì ghê gớm, lá gan luyện luyện liền lớn, lô sinh, suốt kỳ bất ý, lý lão thái nói chuyện thế nhưng ăn nói rõ ràng, hơn nửa miệng cũng không méo mó, mọi người đều là ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết nói gì hảo, thẩm nhi, lô sinh về nhà, đội sản xuất thường phải dùng xe ngựa, hắn chính là đội thường đánh xe, chỗ nào có thể lão đải ở chỗ này a này không hắn, trước khi đi đem bọn họ mấy cái huynh mùi đều tìm tới, lúc này a bọn. Họ tới chiếu cố ngài, thành không. Trình tứ mai đánh vỡ xấu hổ cục diện, Cố nén bi thương, trấn an lão nhân. Quyên nhi, ngươi nói, là thật vậy chăng? Đại ca ngươi về nhà. Hắn lung lung đều là cẩn thận, Về nhà sao có thể không cùng ta nói đi? Lý lão thái đáy mắt rõ ràng không tin. Lâm văn quyên thế nhưng bị hỏi đến ngẹn họng. Nương, ta đại ca hắn, văn quyên. Trình Tứ Mai gọi lại Lâm Văn Quyên, thẩm nhi, ngài hiện tại là thân thể ở vào khôi phục trung, không thể nôn nóng thường hỏa, cho. Nên, ngài đừng xin lộ sinh khí, hắn đâu, cũng là tưởng nhanh lên trở về làm điểm việc, hảo kiếm tiền tới cấp ngài giao nằm viện phí A. Đúng vậy, nương, là thật sự, ta đại ca trở về làm việc, đến nửa tháng mới trở về đâu. Hắn nói, làm xong sống liền tới bệnh viện xem ngài, làm ngài hảo hảo nghe bác sĩ nói, hảo hảo chữa bệnh. Lý lộ sốt rụt vội hát đềm nói. Nga, này lão đại chính là mệt muốn chết rồi, đều là ta này bệnh liên lùi hắn, ai, cái này lão đại mệt khổ à, Lý lão thái thế nhưng, rơi xuống nước mắt, nàng lời này nói xong, những người khác đáy mắt đều thấy lệ quan, trình tứ mai sắc mặt lạnh lùng mà, ánh mắt cũng là nhàn nhạt, hoảng hốt cũng không biết quanh mình lão người của Lý gia đều tới rồi, nàng không nói chuyện, không lưng si tiểu hồ cầm lấy tới, vừa rồi nàng hầu hạ lão thái thái nước tiểu mấy ngày không ngủ hảo, chỉ cần nhắm mắt lại trước mắt chính là lý lộ sinh bồ dáng, là hắn đang nhìn chính mình mỉm cười như vậy thật sự thật hàm hậu, thật thuần phát. lộ sinh, thực xin lỗi, nàng tâm liền lại lần nữa hãm đi xuống. Các ngươi nhìn xem nữ nhân kia, một giọt nước mắt đều không có. Có thể thấy được nàng đối đại ca có hay không cảm tình ta chính là biết, nàng cùng một cái trong thành nam nhân lôi lôi kéo kéo, mắt đi mày lại không đạo nghĩa, không chuẩn là nàng ý xấu, mỗi ngày khởi chú đem đại ca cấp chú đã chết đâu. Lý Văn quyên ánh mắt vẫn luôn tin tức ở trình tứ mai trên người, Lý Văn anh bọn họ cùng nhau hướng trình tứ mai nơi đó xem, quả nhiên thấy, nàng trên mặt không nước mắt, hơn nữa tự hồ nên làm gì làm gì, một chút đều không có bi thương ý tứ, này nhị hôn chính là không cảm tình Lý Văn Mẫn, ngươi đừng nghĩ mỗi ngày đều phải cùng ta ly hôn, ngươi nhìn xem đi, đại ca ngươi nhân thật ra lại tìm một cái, nhưng cái này cho ngươi đại ca mang đến cái gì chỗ tốt. Lưu Phúc lúng nhỏ giọng cùng Lý Văn Mẫn nói, Lý Văn Mẫn sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên, nàng thậm chí có điểm thực trình tứ mai, không phải nàng vào cửa, đại ca khả năng sẽ không phải chết. Cho nên trình tứ mai trở về, vài người đều đem oán hận ánh mắt nhìn về phía nàng. Trình Tứ Mai nhàn nhạt hỏi một câu, Ngày mai ta, liền phải đi trở về, Các ngươi tính toán ai lưu lại hầu hạ lão nhân? Ngươi ý tứ đâu? Lý Văn Quyên khinh thường mà nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, Thầm nghĩ ngươi cái hư nữ nhân, Đây là muốn nhân cơ hội đi đem bồi thường khoản bắt được tay, Sau đó xa chạy cao bay đi. Ta có ý tứ gì các ngươi hẳn là đều minh bạch, Lộ sinh đến về nhà. Một, bên chính là Lý Lão Thái. Trình Tứ Mai chỉ có thể nói thật mịt mờ. Trình Tứ Mai, chúng ta có chuyện đi ra ngoài nói đi. Lâm Văn Quyên nói một câu, dẫn đầu ra cửa, những người khác đều đuổi kịp. Tới rồi bên ngoài hành lang, Lâm Văn Quyên nhìn Trình Tứ Mai hỏi, sao, ta đại ca bồi thường kim, ngươi tưởng khi nào đi lãnh? Lý Văn Quyên, ngươi đến bây giờ còn như vậy ích kỷ? Chẳng lẽ đại ca ngươi chết cũng không đánh thức ngươi thiện lương? Ta thật là thế lộ sinh đáng tiếc, hắn như vậy người. Tốt, như thế nào sẽ có ngươi như vậy mùi mùi? Trình Tử Mai nói, ánh mắt lạnh băng băng mà chuyển hướng lý ra những người khác, thanh âm nặng nề, ta biết các ngươi không đem ta đương lý ra người, nhưng con người của ta là giảng đạo lý, luôn luôn cho rằng chuyện gì, thứ gì, kia đều là nên đến đến, không nên đến không được, nếu không chính là hao tổn tâm cơ được, kia cũng sẽ trả giá lớn hơn nửa đại giới, cho nên các ngươi yên tâm, lộ sinh bồi thường kim ta một phân tiền đều không cần, lộ Xin đối ta hảo, ta ghi tạc đáy lòng, sao còn khả năng đi tiếp hắn dùng mệnh đổi lấy tiền? Hừ, dễ nghe lời nói ai sẽ không nói. Trình tứ mai, nếu ngươi không nghĩ lấy ta đại ca bồi thường kim, kia vị sau đến bây giờ bồi thường kim ngươi còn chưa có đi lãnh? Lý Văn Quyên là cái không ăn phận, thấy hai cái tỷ tỷ, còn có đường sẵn lộ khởi đều không nói lời nào. Nàng coi như người phát ngôn, ngữ khí sắc bén, thẳng bức trình tứ mai. Trình tứ mai cười lạnh, ta đây đảo muốn nghe nghe xem, các... Ngươi tính toán xử lý như thế nào lộ sinh này bút bồi thường kim còn có thể sao xử lý đại ca sinh thời liền đối chúng ta đệ đệ mùi mùi thật hảo vẫn luôn là nhất đủ tư cách đại ca không phải hắn chúng ta đều không thể lớn lên Lý Văn Anh nói vành mắt đỏ lên nước mắt liền lăn ra tới ai ngờ đến đại ca lại là như vậy kết quả sớm biết rằng chúng ta liền đối hắn càng tốt một ít ơn đại ca là nhất đáng giá chúng ta tôn trọng đại ca Lý Lộ Sảng cũng gật đầu nói vành mắt hồng hồng. Lý lộ khởi là cái thẳng tính, nước mắt đã sớm từ đáy mắt trào ra tới, hắn hơi mang ngàn ngào nói, ta đại ca không đơn giản là chúng ta đại ca, những năm gần đây hắn thay thế chính là chúng ta tra trách nhiệm, chúng ta đều thua thiệt hắn a những người khác cũng đều nước mắt lã trả, cái kia ta cũng biết đại ca không dễ dàng, đại ca đối chúng ta hảo, nhưng đúng là bởi vì đại ca đối chúng ta hảo, hắn mới nhất định sẽ tán thành chúng ta mấy cái phân hắn bồi thường kim, chúng ta nhật tự đều không dư giả, đại ca là biết đến cho nên, hắn trên trời có linh thiên nhất định là tưởng chúng ta đều tốt Lý Văn Quyên nói, liền nhìn về phía nàng nhị ca, cùng với lão ngũ đám người, ha ha, nếu các ngươi đều nói, đại ca ngươi đối với các ngươi hết đương phụ thân trách nhiệm, kia hiện tại, đại ca ngươi không còn nữa các ngươi đâu, cũng đều thành ra lập nghiệp chính là lão ngũ không thành ra kia cũng là người trưởng thành rồi, cho nên đại ca ngươi không nghĩa vụ lại tiếp tục quản các ngươi chuyện này Ta cho rằng, nếu là đại ca ngươi ở, hắn nhất định không hy vọng hắn dùng mệnh đổi lấy bồi thường kim, cứ như vậy phân. Trình tứ mai thanh âm lạnh nhạt, xem mấy người này đáy mắt đều là kinh thường. Thật là người chết vì tiền chim chết vì môi A. Tới rồi thời khắc máu chốt, một đám đều đỏ mắt, đều lòng tham, nhưng bọn họ như thế nào liền không nghĩ. Thế gian vạn vật kia đều là có quy luật có thể tìm ra, một khi có người đánh vỡ cái này quy luật, cầm không nên thuộc về chính. Mênh đồ vật, những người khác cũng liền sẽ không vân theo quy tắc Kết quả là, hắn ăn vào đi nhiều ít còn phải nhổ ra nhiều ít Đây là cái gọi là, ra tới hỗn, luôn là phải trả lại Trình tứ mai, ngươi ý gì à? Luôn miệng nói ngươi sẽ không muốn ta đại ca bồi thường kim Chính là ngươi lại không cho chúng ta huynh mùi mấy cái phần Ngươi ăn đến cái gì tâm Lý văn quyên dậm chân, chỉ vào trình tứ mai trách cứ Trình tứ mai băng một tiếng đem tay nàng mở ra Không cần trịa vào ta Công đạo tự Tại nhân tâm, ta sẽ không lấy này số tiền, nhưng cũng không đại biểu, này số tiền liền có thể tùy tùy tiền tiền cho ai. Đại ca ngươi đi thời điểm, cùng ta nói, hắn không yên tâm, đem hết thảy đều giao cho ta. Ta thật sự các ngươi đại ca nhất không yên tâm chính là cái gì, cho nên, ngươi thiếu dòng dài, nhanh lên đem tiền cho chúng ta. Lý Văn Quyên tức giận đến đều phải phát điên. Tiền là của ai, đến chờ Bí Thư Chi Bộ tới lại nói. Bí Thư Chi Bộ, Lý Tam Đức, Lý Văn Quyên kinh ngạc mà nhìn Trình tứ mai, ngươi ý gì a? chuyện này là chúng ta lão lý ra ra sự, cùng trong thôn cái gì quan hệ, như thế nào liền không quan hệ, hổ tử nải đến trong thành đến xem bệnh, các ngươi đại ca là cùng bí thư chi bộ mượn 100 đồng tiền, phần 92 ta đại ca thiếu trong thôn liền thiếu đi, dù sao ta đại ca đã không còn nữa, trong thôn chính là muốn tiền, kia cũng không thể hướng chúng ta muốn, hắn đến hướng về phía ngươi muốn, cho nên, ta đại ca nạn đó chính là của ngươi, ai làm ngươi. Lì lợm la liếm mà ăn vạ ta đại ca Làm hại ta đại ca tuổi xuân chết sớm đâu Lý Văn Quyên này trò chuyện vừa nói Đem Trình Tứ Mai tức giận đến đều phải vui vẻ Lý Văn Quyên Ngươi thật đúng là thế gian này hiếm có Trình Tứ Mai chưa nói xong lời này Đến nỗi hiếm có phía sau là gì tự nhi Đó chính là mọi người ngộ tính Mọi người thể hội Mười cái người có mười loại bất đồng đáp án Có thể là người tự Cũng có thể là lan tự Đương nhiên càng có thể là nhân tra hai chữ Ta nói cho ngươi Trình tứ mai, ngươi cầm miệng cho ta. Thiếu cùng trong thôn nói dài dòng nói dài dòng nói cái gì? Ta đại ca bồi thường kim này số tiền ai ái còn ai còn. Dù sao ta mặc kệ, ta chính là muốn lấy lại ta đại ca bồi thường kim. Lý Văn Quyên đơn giản có điểm chơi bác ý tứ. sao trong thôn tiền các ngươi mượn thời điểm vui mừng muốn thời điểm cẩu giận. Ta nhớ rõ lão Lý đó là người tốt a. Sao liền sinh ra các ngươi này những không trường tâm hài tử đâu? Khi nói chuyện, Lý Tam Đức liền đến. Đức. Thúc, ngài đã tới, trình tứ mai hô một tiếng, Lý Tam Đức gật gật đầu, bốn mai, ta liền biết ngươi là cái hiểu lễ, này thiếu nợ thì trả tiền, cũng không thể bởi vì người đã chết, này nợ nần liền không có, nếu các ngươi kéo không cho, kia tới rồi cuối năm phía dưới, ta là nhất định sẽ bị thượng cấp cấp kêu đi phê bình, chúng ta thôn này hơn nửa năm đều là chuyện tốt nhi liên tục, mặc kệ thượng cấp an bài chuyện gì, chúng ta thôn đều tích cực hưởng ứng, cũng không thể liền bởi vì này một trăm. Đồng tiền, đem chúng ta thôn già trẻ đàn ông nhóm một năm vất vả nỗ lực đều cấp lãng phí à. Hơn nữa, các ngươi đều là biết đến, nếu là cuối năm chúng ta thôn bị bình thường ưu tú thôn trang, đó là sẽ có thêm vào khen thưởng, này khen thưởng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là chúng ta vinh dự, Lý Tam Đức, ngươi lời trong lời ngoài đều là ở giúp nữ nhân này, ngươi liền một câu, ngươi hôm nay cái chính là tới đòi tiền. Lý Văn Quyên tức muốn học máu mà kêu, thôn thưởng tiền đều là công. Khoảng, chỉ cần là công khoảng, mặc kệ sao dùng, kia đều là muốn còn trở về. Điểm này, lúc trước ta đều cùng bốn mai người nói tốt a. Lý Tam Đức thật bị lão lý ra cái này lục nha đầu cấp tức giận đến hết chỗ nói rồi. Đức Thúc, Ngài nói rất đúng, lúc trước chúng ta là như thế này thương lượng. Cho nên ta hôm nay cái mới đêm Ngài gọi tới, mục đích có hai cái. Một cái là còn trong thôn tiền, lộ sinh là cái như thế nào người, các ngươi đều biết đến, người khác tuy rằng đi rồi, nhưng là hắn nhất. Muốn làm chính là còn trong thôn tiền. Trình Tử mai thốt ra lời này. Lý tam đức tươi cười đầy mặt. Nhìn xem, nhìn xem, tiểu lục a, Ngươi nhận đến hảo hảo làm việc. Cùng ngươi tẩu tử nhiều học học. Bằng không ngươi là sẽ có hại. Họa là tư ở miệng mà ra. Lý văn quyên này đồng một chút liền cùng người mắng trượng. Ai cũng không bỏ ở trong mắt tư thế. Ai không biết. Hừ, ta cùng nàng học, nàng tính thứ gì a? Lý văn quyên khinh thường mà nói. Đức thúc, ngài xem như vậy thành không. Trình Tử. Mai đã mất đi cùng Lý Văn Quyên cãi có hứng thú, nàng nhìn Lý Tam Đức tiếp tục nói, lộ sinh bồi thường kim có 500 khối, trong đó 100 khối còn trong thôn, dư lại 400 khối, 200 khối lấy ra tới giao phó nằm viện phí, mặt khác 200 khối, liên cấp hổ tử cùng tiểu tường, hai hài tử còn nhỏ, về sau dùng tiền nhiều, nhưng lộ sinh cũng cũng chỉ cho bọn hắn lưu lại chút tiền ấy. Nay tiền vẫn là lấy, ai? Trình Tử Mai nói, bi từ tâm tới, nước mắt tức thì đầy hốc mắt, đứt khóc, hôm nay Cái kêu ngài tới, hoàn toàn đều là vì giúp lộ sinh lại tâm nguyện, hắn cả đời này không nợ bất luận kẻ nào, tự nhiên đi thời điểm cũng không thể thiếu trong thôn, hắn không yên tâm hổ tử nảy, cũng không yên tâm hai hài tử, nhưng hắn đều không giảnh lo, nước mắt rốt cuộc không nhìn xuống, bừng lên, ngươi, trình tử mai, ngươi đây là anh đến cái gì tâm a? Lý Văn Quyên vừa nghe, hóa gia nàng bận việc nửa ngày đừng nói là nước lục, chính là xót nồi thủy cũng chưa vớt được, tức khắc thẹn quá. Thanh giận, chỉ vào Trình Tứ Mai cái mũi mắng, Trình Tứ Mai, ngươi cái hồ ly tinh. Nạn lời này mới ra khẩu, Trình Tứ Mai cắn chặt răng, tay cao cao mà giơ lên, một cái tác hung hăng mà liền ném ở Lý Văn Quyên trên mặt. Lý Văn Quyên, ta nói rồi, ngươi đừng dùng ngón tay người khác, quá thiếu giáo. Trình Tứ Mai, ngươi lại đánh ta. Xem ta hôm nay không sẽ là ngươi. Lý Văn Quyên nổi giận, bôn Trình Tứ Mai liền phát tới. Đang ở lúc này, mã sóng cùng khúc hải đào xuất hiện, hai đại các lão ra kéo lấy Lý Văn Quyên khúc hải đào lạnh lùng mà nói nơi này là bệnh viện lớn tiếng ồn ào muốn đuổi ra đi các ngươi tưởng chữa bệnh phải hảo hảo phối hợp chúng ta bất quá này phối hợp nhưng không ngừng là bác sĩ cùng người bệnh chi gian phối hợp còn có người nhà cùng bệnh viện chi gian phối hợp bằng không bệnh viện không phải thành tạp hóa thị trường sao các ngươi lại nháo liền xuất viện đi mã sống là Lý Lão Thái bác sĩ phụ trách hắn lạnh mặt nói lời này đem Lý ra này mấy cái đều cấp sợ hãi. Bội vàng xin lỗi, nói tốt hơn lời nói, nhưng mà sống trước sau sự mặt. Vị này đồng chí, ta là Lý gia thôn Bí Thư Chi bộ, bọn họ đâu, đều là Lý gia thôn, chúng ta chỗ đó rời thành xa. Trong thôn người không chuyện gì quanh năm suốt tháng cũng không tới vài lần trong thành, cho nên muốn sự tình, nói chuyện xem, làm việc đều tương đối đơn giản. Không tưởng quá nhiều, mã chủ nhiệm, khúc chủ nhiệm, ngài đừng sinh bọn họ khí, bọn họ này đó đương lúc nữa cũng là nhọc lòng đương. Nương bệnh, hơn nữa Lộ Sinh lại xảy ra chuyện nhi, bọn họ tâm tình tự nhiên không tốt lắm. Lý Tam Đức đề cập chết đi Lý Lộ Sinh, Mã Sống cùng Khúc Hải Đào ngượng ngùng nói cái gì nữa, chỉ là nghiêm khắc nói Lý Văn Quyên vài câu, nói nơi này là công chúng trường hợp, không thể quá làm càng từ từ. Lý Văn Quyên vẫn luôn trầm mặt, không nói lời nào, nhưng trong lòng lại hận, vì sao thật vấn đề, mọi người đều giúp trình tứ mai, mà không phải nàng Lý Văn Quyên. Mã Sống cùng Khúc Hải Đào đi rồi. Đề. Tài lại về tới phía trước, Lý Tam Đức nói, ân ta xem như vậy liền khá tốt, mọi mặt chu đáo, mặc kệ là lão nhân bền tịnh, vẫn là lão nhân cùng hài tử về sau sinh hoạt, đều chiếu cố. Đức Thúc, ngài nếu là tán thành, liền thỉnh ngài làm chứng kiến, ngài xem, nói, nàng liền đem 200 đồng tiền, còn có một chương biên lai like gửi tiền đưa cho Lý Tam Đức. Hảo, ta nguyện ý làm cái này chứng kiến. Lý Tam Đức lúc này mới minh bạch trình tứ mai tìm người mang tin làm hắn tới trong thành một đích. mai Mắng tới, bằng không liền lý văn Quyên cái kia bá đạo khí, chỉ sợ về sau lý lộ sinh thiếu trong thôn 100 đồng tiền là nếu không thượng, Lý Tam Đức ngậm lại nghĩ mà sợ, nhà hắn tổng cộng cũng liền 100 nhiều khối, nếu là lý lộ sinh còn không thượng, vậy đến hắn ra mặt bồi thường, ai làm hắn lúc ấy đáp ứng giúp lý lộ sinh làm người bảo lãnh. Hiện tại hảo, thiếu tiền trả hết. Lý Tam Đức đè ở trong lòng cục đá đi xuống, nguyên bản hắn nghe xong tin nhi, nói trình tử mai làm hắn đi trong thành một chuyến, hắn còn thập phần sinh khí cảm thấy cái này ngoài thôn tới nhị hôn tiểu tức phụ quá có tâm nhãn liên lòng như vậy điểm sửa mạch nha điểm tâm gì liền cấp nhà mình lão bà tử cấp thu mua, hiện tại ở nhà chỉ cần hắn vừa nói trình tứ mai không tốt bàn già nhi liền cùng hắn cãi nhau làm cho Lý Tam Đức một lần tưởng, này trình tứ mai không phải là chính mình vì thời điểm sinh hạ tới lại thất lạc cốt nhục đi bằng không lão bà tử là sẽ không đối nàng như vậy tốt nghe Lý Tam Đức như vậy vừa nói, lý ra những người khác đều là ngư xem ta, ta xem ngươi một câu cũng không nói ra được. Có thể sao nói, chẳng lẽ thật cùng Lý Văn Quyên như vậy, đem nhà mẹ để trở thành là kho hàng, nghĩ muốn cái gì đồ vật đều từ kho hàng lấy, lấy đến nhiều, cũng liền thói quen thành tự nhiên, không ai nói cái gì nữa. Này 500 đồng tiền chuyện này cũng cứ như vậy giải quyết. Ngày hôm sau là Lý Lộ Sinh đưa tang nhật tử, Lý ra thôn cơ hộ toàn thôn người đều xúc động, đến thôn đầu đi đưa. Lý Lộ Sinh đều nói, này Lộ Sinh là người tốt, biết hiếu thuận, còn kiên định chịu làm. Chính yếu đối quê nhà đều thật chiếu cố, hắn thường xuyên ở bên ngoài chạy. Nhà ai nếu là thắc hắn mua cái thứ gì, hắn đều là tận lực hỗ trợ. Hồng cô khóc đến đôi mắt đều sưng lên, vẫn luôn nói, Lộ Sinh là người tốt a, sao ông trời không có mắt? Người tốt liền không dài thọ đâu. Trình Tứ Mai cúi đầu, trên mặt nước mắt tùy ý mà chảy xuôi. Nàng ở trong lòng cùng Lý Lộ Sinh nói, Lộ Sinh, thật xin lỗi, là ta. Sai, làm ngươi cùng ta kết hôn Chính là lại không có chân chính Từ ta nơi này hưởng thụ đến đương nam nhân quyền lợi Ta, ta thật sự không nghĩ tới Ngươi sẽ đi được như vậy sớm a bằng không, ta chính là Nàng nghĩ, liền hận chính mình Tưởng niệm Lý Lộ Sinh Nhưng này hết thảy đều đã không thay đổi được gì Này lúc sau ngày hôm sau Trình Tứ Mai một tay vác một cái tiểu tay nải Một tay lãnh cô gái Đi ra cùng Lý Lộ Sinh ra Ở cửa nhà, đã bị Lý Văn Quyên bọn họ ngăn chặn Trình Tứ Mai Ngươi cởi bỏ ngươi tay nải, làm đại ra hỏa đều nhìn xem ngươi cuốn đi chúng ta lão lý ra nhiều ít tiền tài, nhanh lên mở ra, bằng không hôm nay cái ngươi đừng muốn chạy, đi đầu lại là Lý Văn Quyên, trình tứ mai thấy nàng kia tự cho là thiên hạ chính mình nhất ghê gớm tư thế, liền muốn một cục gạch chụp qua đi, làm nàng tỉnh tỉnh đầu óc, đóng phim đi thôi, nàng tuyệt đối sẽ trở thành độc ác, nhẫn tâm, vô tình vô nghĩa vô sĩ nữ xứng tốt nhất biểu hiện giả, tưởng lục xót ta bao, hành a lấy. Đồn công an thông tri đi, chỉ cần đồn công an đồng chí hạ điều tra lệnh, ta đây không nói hai lời, đem bao, còn có ta toàn thân trên dưới đều lục soát một lần. Trình tứ mai lạnh băng băng mà nhìn Lý Gia này mấy huynh muội, trong lòng âm thầm cảm thán, may mắn chính mình lựa chọn chính là Lý Lộ Sinh, bằng không gặp gỡ nơi này cái nào nam nhân đều chủ định không có cả đời an ổn kiên định. Hừ, lục soát ngươi là chúng ta lão Lý ra gia sự, không cần đồn công an ra cái gì điều tra lệnh, hôm nay Cái, ngươi là đáp ứng bị lục xoát, cũng đến lục xoát, không đáp ứng cũng đến lục xoát, trình tứ mai, ngươi đừng cho rằng đem ta đại ca bồi thường khoản đều cấp lộng không có, chuyện này liền hiểu rõ, không có cửa đâu, ta đại ca sinh thời kia chính là đuổi xe ngờ phu xe vào Nam Gia Bắc, trải qua nhiều ít chuyện này, không nói trong thôn cấp công điểm, chính là qua lại tranh trở kèm tiền, kia đều không thể thiếu, hiện tại ta đại ca không còn nữa, sao ngươi liền nghĩ từ nút này số tiền A, ngươi? Cho chúng ta lão lý ra người đều là ngốc tự A. Nàng nói, liền đối với chính mình nam nhân Vương Hoài Thủy đưa mắt ra hiệu, kia ý tứ, ngươi mau hơn một ngàn đi chế trụ nàng A. Vương Hoài Thủy chính là Lý Văn Quyên một cây thương, nàng hướng chỗ nào chỉ, hắn liền hướng chỗ nào đánh, cho nên ở được Lý Văn Quyên chỉ thì sâu, hắn liền vẽ mặt cười xấu xa mà hướng bên này thấu, biên thấu, biên nói, trình tứ mai, không phải ta khuyên ngươi A, người này nào, phải tưởng khai, tiền tài chính là ngoài Thân vật, ngươi nhân đừng vì như vậy Điểm tiền, đã bị tấu một đốn đau a chính là chính ngươi chuyện này Ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn Ai nói ta đại ca kiếm tới Chỉ là một chút tiền Là thật nhiều tiền, làm nàng nhổ ra Đó là chúng ta lão lý ra tiền Không thể bị nữ nhân này bắt cóc đi rồi Lý Văn Quyên nói, liền đối với tống cậu tử Lưu Phúc lúng chân mắt Nhìn liếc mắt một cái Ta nơi này từ tục tiểu chính là lược hạ Không nhọc không động đậy đến thật Ai ngờ trộm đi theo dính Chỗ tốt, đó là nằm mưa Ha ha, văn quyền, ngươi thật đúng là thay đổi Tống cậu tử nói, ánh mắt khinh thường Người một nhà còn sao đó nhiều như vậy Văn quyền, ngươi cùng nhà ngươi nam nhân Người tài giỏi thường nhiều việc Chúng ta những người này cũng không biết làm sao sự Liền ở bên cạnh cho các ngươi gõ cổ vũ Các ngươi nào, đến lúc đó ăn thịt Chúng ta đi theo uống điểm canh liền thành Lưu Phúc lúng đứng ở nơi đó Đôi tay ôm ngực, oai cái đầu Khóe miệng mang theo một mặt tà cười Kia ý tứ nói rõ là sẽ không ra tay giúp. Hảo, các ngươi đều từng người đánh chính mình bằng tính nhỏ, thành a, ta lại không ngốc, Hoài Thủy, ngươi đem nữ nhân này bắt lại, trợ hạ đem đại ca lưu lại di sản đều tìm ra, kia chúng ta bắt được tay trở về là có thể quá ngày lành, này nhưng đều là thác đại ca phúc a. Đại ca, ta kia đáng thương hảo đại ca, à. ngươi nếu không phải tin nữ nhân này, bị nàng mê hoặc, lại sao sẽ đi được như vậy sớm a. Nàng giả hề hề mà khóc lóc kệ lễ, liền đối với vương Hoài Thủy chớp đôi mắt kia ý tứ, người nhận thật ra nhanh lên hành động, kỳ thật ở nhà tới phía trước, nàng liền tính toán, đại ca lưu lại về điểm này đồ vật, nếu là đại ra hỏa cùng nhau đồng thủ, kia cuối cùng còn không được cùng nhau phân phân a, như vậy điểm đồ vật, đều cho nàng Lý Văn Quyên có thể đi mua điểm thứ tốt, nhưng chia làm 4 5 phần, vậy không gì, cho nên nàng sáng sớm liền cùng Vương Hoài Thủy nói, ngươi đến lúc đó cũng không nên quản người khác, liền quản cầm đồ vật trở về chạy, chạy đến người khác địa phương trốn đi, chờ ta trở lại lại nói. Vương Hoài Thủy thấy nàng đưa mắt ra hiệu, biết nên hành động, cho nên, hắn trảo một cái đã bắt được trình tứ mai, mau đi tiền giao ra đây, đó là chúng ta tiền. Lời này nói bên cạnh liên can người đều không vui nghe xong, hóa ra người Lý Văn Quyên đem mọi người đều triệu tập lên, đến nơi đây tới chán chán uy danh, chính là vì chính người vóc người có thể dễ như trở bàn tay bắt được tiền. Phần 93 đừng nói. Đại ca ngươi không lưu lại cái gì tiền, chính là có tiền, kia cũng không phải của các ngươi, cho nên hôm nay cái nếu các ngươi muốn động đoạt, ta đây liền nói cho các ngươi, đòi tiền không có, muốn mượn nhưng thật ra có một cái, các ngươi ai muốn, ai tới lấy. Trình Tử Mai không biết từ chỗ nào lấy ra tới một phen kéo, liền ở Vương Hoài Thủy chạy về phía nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên liền đem kéo giơ, trực diện Vương Hoài Thủy, "Vương Hoài Thủy, ta xem ngươi vẫn là thành thật mà đi, ngươi" Chính là mới kết hôn, này tức phụ còn không có vớt được với vài lần đi Người khác ta không biết, chuyện này như ta lại là biết đến Chỉ cần người chân trước bị bắt đi, sau lưng người tức phụ trong phòng là có thể có người ngươi tin hay không? Trình tứ mai cười lạnh, nói đến danh mạch Cái này, Vương Hoài Thủy đứng lại, cũng không phải là sao Hợp với lần đầu tiên ở trong thành tiểu khách sạn, đến bây giờ lần này là ở Lão Lý ra Hắn tổng cộng cũng liền thượng Lý Văn Quyên hai lần, này đều Kết hôn gần một tháng, hắn hỏa đại muốn đem Lý Văn Quyên phá tan tấu một đổn, nhưng Lý Văn Quyên lại nói, Hào a, ngươi tấu, ngươi dùng sức tấu, nhưng chỉ cần ngươi đem ta tấu chết, chờ ta có thể động đậy, ta liền cho ngươi đổi nón xanh, ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, không tin, chờ xem. Vương Hoài Thủy ngốc ở nơi đó, hoành sợ không muốn sống, không muốn sống sợ không biết xấu hổ, hắn Vương Hoài Thủy có thể sao mà. Trình tứ mai thức thời, ngươi mau đem tiền giao ra đây, bằng không hồn, Nay cái ngươi cũng đừng muốn chạy. Lý Văn Quyên tiếp tục hướng về phía trình tứ mai kêu gào. Ta trình tứ mai thân chính không sợ bóng ta, chưa từng đã làm cái gì thiếu đạo đức chuyện này, đừng nói là hôm nay cái ngươi nương sinh bệnh, ta ở bệnh viện làm theo ra tiền xuất lực, lại nói các ngươi đại ca bệnh đến như vậy trọng, hắn không hướng tới các ngươi tỉ mùi mấy cái đòi tiền đi. Nhưng, các ngươi có một cái dài quá tâm sẽ nói với hắn một câu, đại ca, yêu cầu tiền sao? Ta có, chẳng sợ các. Ngươi thật sự liền không bao nhiêu tiền, nói cái ấm lòng hoa tử nói đâu, các ngươi không có, các ngươi đều không có, liền nhìn đến hắn lại bồi thường khoảng các ngươi hưng phấn, nhìn đến hắn lưu lại lẻ loi hiu quạnh nữ nhân, hài tử, các ngươi hăng hái, cảm thấy có thể khi dễ quá ta, đúng không? Bốn mai, đây là sao hồi sự? Đúng lúc này, có mấy người từ bên ngoài vào sân, người này đi ở đằng trước, tiến sân, sắc mặt lạo xào liền lược hạ, sau khi dễ chúng ta tiểu bắt thôn khuê nữ, cũng không hỏi tham hỏi thăm ta qua ngủ đáp ứng không đáp ứng. A, qua ngủ, chính là cái kia bị báo chí tạp chí đều tuyên truyền quá qua ngủ. Mọi người chấn kinh rồi. Ta mặc kệ các ngươi lão lý ra như thế nào đối đại bốn mai, nhưng đứa nhỏ này ta là từ nhỏ nhìn lớn lên, thiền lương, nhân nghĩa là cái hảo quê nữ. Qua ngủ nói, Trình Tử Mai vặn mắt đỏ lên, suýt nữa dôi lệ qua ngủ thấy đối với nàng âm thầm xua xua tay kia ý tứ, nơi này cũng không phải là rục dài thời điểm, ngươi đến chịu đựng tiếp theo, hắn cùng cùng tới trình sơn tự nói giả sơn, ngươi còn thất thần làm cái gì mang bốn mai cùng cô gái hồi tiểu Bắc thôn, chúng ta thôn quê nữ chúng ta thôn biết chi tiết, cũng minh bạch nàng là cái có khả năng chính là thời vận không tốt, gặp gỡ một cái đoạn mệnh lan, nàng mệnh không tốt nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị người khi dễ Hôm nay cái, đừng nói là các ngươi lão lý ra, Chính là các ngươi thôn bí thư chi bộ tới, Ta qua ngủ cũng làm theo nói cái này lời nói, Này, khuê nữ ta mang đi, ai dám ngăn cản, Trước quá ta này quan, Lão tử đánh giặt thời điểm cũng chưa túng, Hiện tại, tuổi lớn là thật, Nhưng kia sợi khí thế còn ở, Ai dám ngăn cản, Lại đây ngồi hai ta đi một vòng chơi chơi, Ân, hảo, trình sơn tử theo tiếng sau lại đây, không thành lý ra thôn chưa vị lắng diện các ngươi đều mắt thấy bọn họ tiểu bắt thôn người đến chúng ta lý ra thôn tới khi dễ người sao là lý ra thôn cho ta thượng ta cũng không tin chúng ta lý ra thôn một trăm nhiều hồ người làm bất quá bọn họ thấy đại điểm tiểu bắt thôn lý văn quyên nói chàng ngập kích động tính bên cạnh có mấy cái lý ra thôn đàn ông có điểm ngon ngoe dục dịch trung quy qua ngủ cùng trình sơn tử này cử xác thật là có điểm dẫn người thượng trong thôn nháo sự cảm giác Thành, khiến cho ta lại cùng các ngươi này đó hậu sinh nhóm luyện luyện, qua ngủ cũng không e ngại, ngược lại thập phần sang sản, dẫn tới những cái đó lý ra thôn đàn ông nhóm lại có điểm do dự, ai dám lên đường ngủ, thúc ta đưa ai đi ngồi sổm nhà tù, này một tiếng giống, lý tam đức lay khai đám người đã đi tới, đối qua ngủ đầy mặt tươi cười, ngủ thúc, ngài đừng trách móc, bọn họ là cũng không biết ngài uy danh, bằng không chỗ nào dám ở ngài trước mặt khoe khoang a Nói, hắn lại chuyển hướng Lý ra thôn thôn dân, các ngươi không gặp ngũ thúc bản nhân, cho nên không phải anh hùng gương mặt thật, các ngươi có biết ở kháng nhật thời kỳ, là ai ở bộ đội thượng lập hạ kỳ công, bị thượng cấp bổ môn lãnh đạo, điểm danh khen ngợi, đây chính là chúng ta khang thành chưa từng có quá chuyện này, Lý Tam Đức lời này nói xong, bên cạnh có người tán thưởng, a nguyên lai vị này chính là trình 5A, thật sự a Này có thể thấy được anh hùng, ta đi học thời điểm chúng ta lão sư liền cấp giảng quá chúng ta cái này địa phương a chính là ra một cái đại anh hùng, nguyên lai like chính là trường cái dạng này a Có người tò mò thường hạ đánh giá qua ngủ, qua ngủ nghe xong vui tươi hướng hở nói, sao, xem im bất, quá là một cái khô gầy khô gầy tiểu lão đầu, có phải hay không cùng ngươi cảm nhận trong đại anh hùng hình tượng không phù hợp a ha ha, im cũng không phải là cái gì anh hùng Nếu thật luận khởi anh hùng tới Những cái đó vì bảo vệ quốc gia Hy sinh các chiến sĩ mới là chân chính anh hùng Qua ngủ nói Đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước Quanh mình người cũng đều thổn thức cảm thán, Hôm nay cái ổn định sinh hoạt thật là được đến không dễ a, Khổ là khổ điểm Nhưng ít nhất không chịu người khi dễ a. ngủ thúc, đi Cùng ta đi đại đội bộ uống miếng nước Cùng chúng ta những người này hảo hảo Nói một chút ngày năm đó chuyện này Lý Tam Đức thiệt tình chân ý mà mời qua ngủ, qua ngủ ha hả một nhạc, thôi, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, những chuyện này a đều đi qua, ta cũng không gì hảo thuyết, làm bất luận cái gì chuyện này đều tận chức tận trách liền thành, hôm nay cái đâu, ta chính là vì tới đóng bốn mai, bốn mai là ta đại ca quê nữ, cũng là ta quê nữ, ở ngươi Lý ra thôn chịu, ngươi bí thư chi bộ rất nhiều chiếu cố, ta nơi này đâu nhớ kỹ đâu, Thốt ra lời này, Lý Tam Đức bị dọa đến trong lòng thẳng hô may mắn không có sao khó sự trình tứ mai bằng không làm qua ngủ đã biết đi quê nhà tùy tiện cùng quê nhà lãnh đạo nói điểm gì phỏng chân liền đủ hắn cái này thôn nhỏ thôn bí thư chi bộ uống một hồ nghĩ như thế trên người mồ hôi đầm đìa may mắn nghe xong nhà hắn lão bà tử ở trình tứ mai nơi này không đem sự tình làm quá tuyệt chỗ nào a bốn mai chính là cái tốt ta a lại nói tiếp thật là không bỏ được nàng đi chính là ai hắn này ai một tiếng ánh mắt liền ngó đến lý văn quyên đi nơi nào rồi. Khi ý tứ, chính là này lý ra người không lưu người, hắn làm bí thư tri bộ cũng không dị pháp nha Hừ, người tốt đi đến chỗ nào đều là người tốt, tự nhiên có hảo phúc khí, đến nổi những cái đó làm ác, tự nhiên có báo ứng. Chúng ta lãnh đạo chính là nói, không phải không báo, canh giờ không đến, canh giờ vừa đến, lập tức liền báo. Bí thư tri bộ a ta chính, là đem người mang đi. Qua ngủ tự nhiên minh bạch lý tam đức ý tứ, hung hăng mà nhìn chằm chằm lý văn quyên liếc mắt một cái. Lý Văn Quyên trực giác đến sau lưng Mạo gió lạnh. Nàng chỗ nào biết trình tứ mai còn có một cái như vậy đã chính năng lượng lại kiên cố không phá vỡ nổi hậu trường chỗ dựa. Này đây, nàng sợ hãi mà sau này lưu, trốn đến đám người phía sau, rốt cuộc không dám nhiều lời một câu. Qua ngũ đạo cũng không cùng nàng một cái tiểu phụ nhân chấp nhật, làm giả sơn hỗ trợ tiếp bốn. Mai tây nãy chính hắn không lưng bế lên cô gái, vài người cùng Lý Tam Đức cùng với Lý Gia thôn láng giềng nhóm chào hỏi. Này liên hướng thôn ngoại đi rồi Thôn ngoại tiểu bắc thôn đại đội bộ xe ngựa đang chờ đâu Đánh xe người đúng là Trình Lão Hiếu Bốn dĩ Trình Lão Hiếu cũng muốn đi theo vào thôn Nhưng qua ngũ nói Ngươi đừng đi Ta đi theo ngươi đi không giống nhau sao Trình Lão Hiếu nghe xong cảm kích mà nhìn hắn một cái Kỳ thật hắn là biết Qua ngũ đây là biết hắn tính tình nhược Thời khắc mấu chốt không thể nói cái gì tới Còn giận rỗi Không đành lòng làm hắn đi theo đi Thấy qua ngủ bọn họ tới Trình lão héo tiếp nhận cô gái Cô gái ngọt ngào mà hồ một tiếng ra ra Liền này một tiếng Thẳng đem một cái chung thực nông thôn lão nhân Kêu đến là nước mắt liên liên Ta đáng thương cô gái a, ngươi nói sao như vậy mẹn khô a, Ai được nghe đến lý lộ sinh chết Trình lão héo quả thực chính là gặp sông Xui đầu một bỗng dường như Hắn nguyên bản cho rằng khuê nữ lần này xem Như tìm một cái thành thật kiên định chủ nhân Xem như có thể yên phận quá đời này đi Ai từng tưởng, này lại chặt đức thiên nhi, không nói đến, người ngoài nói gì đều có, chính là quê nữ tự mình kia trong lòng có thể dễ chịu sao. Hắn xem một cái trình tứ mai, trình tứ mai vạnh mắt đỏ, hô một tiếng, cha, thật xin lỗi, nói gì lời nói đâu. Bốn mai, ngươi không làm thất vọng bất luận kẻ nào, là ông trời ở mài vũa ngươi cùng oai nhi đâu, không có việc gì, ngươi có ra, tới khi nào đều có ra, mẹ. Ngươi cùng ta chính là không còn nữa, quân bảo còn ở, hắn nơi đó chính là nhà của ngươi. Trình lão hiếu lời này nói, đại ra trong lòng đều là chua lồm. Trình Tử mai rốt cuộc là không khống chế được, cúi đầu, khóc. Bốn mai, đừng khó chịu, đây đều là vận mệnh, không trách ngươi. Trình sơn tử cũng ở một bên khuyên, thấy lý ra thôn còn có người ở hướng bên này nhìn, qua ngủ nói, đi, chúng ta hồi, vì lời nói về nhà nói, mọi người đều gật đầu, lúc này mới vội vàng đem cô gái bé lên xe. Trình Tứ Mai cũng ngồi xuống trong xe, một đám người chậm mặt, từ xe ngựa lôi kéo hướng tiểu bắt thôn đi. Trình Tứ Mai từ Lý ra thôn đi, bị Lý Văn Quyên ngăn đón đòi tiền, này tình tiết thực mau đã bị bố trí thành Trình Tứ Mai tâm nhãn tử hư, đem Lý lộ sinh tai nạn xe cộ bồi thường tiền cuốn bao, làm nhân ra Lý ra người cấp chảo vừa vặn, sau đó bị đổ ở Lý ra thôn thôn đầu một đốn đánh tơi bời từ từ, này đó tình tiết bị không biết nổi tình người nơi nơi truyền thuyết, Trình Lão Hiếu nghe xong. Một đốn cấp họa công tâm liền ngã bệnh. Chương 75 người 75 chương 75 người Trình lão héo vốn dĩ liền có thở hỗn hiện bệnh, lúc này càng nghiêm trọng, tân bệnh bệnh cổ cùng nhau phát, bệnh tới như núi đảo, ngắn ngủn mấy ngày, hắn liền nằm trên giường không dậy nổi, ốm yếu đến không thành bộ dáng. Trình ra mấy tỷ mùi đều nghe tin chạy về ra, Phan lão thái khóc đến đôi mắt sưng đỏ, nhấc biến biến mà nhắc mãi, này rốt cuộc là sao mà a? Em đẹp lộ sinh không có, cha ngươi lại như vậy, hắn nếu thật Là có bất chấp gì, ta cũng sống không dậy nổi. Này một bệnh, vừa khóc, làm tứ tỷ mùi đều lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là trình tứ mai. Nàng biết lần này cha bệnh nhất định không thể trì hoãn, nếu không phi ra đại sự không thể, cho nên, nàng cùng ba cái tỷ tỷ thương lượng, muốn đem trình lão héo đưa khang thành trung tâm bệnh viện đi. Ơn, là đến đưa cha đi khang thành, bốn mai, kia đến bao nhiêu tiền. Trình mùa xuân là trong nhà lão đại, làm việc luôn luôn ổn trọng, nói chuyện cũng có thể. Bắt lấy trọng điểm, tiền Như thế nào cũng đến chuẩn bị mấy trăm khối đi Ít nhất ba trăm Trình tứ mai câu mày, nói a nhiều như vậy Trình nhị liên cả kinh sắc mặt đột biến Thành chính là đập nồi bán sắc Cũng đến đưa cha đi Lão tam trình tam đào là cái ngay thẳng Cắn răng một cái, nói Ngươi còn có nồi tạp sao Không nồi, chỗ nào tới thiết bán Trình mùa xuân nhìn nàng một cái Ai nha, ta, quên này cha nhi, ta ý tứ chính là nói, bất cứ giá nào hết thảy cũng đến đưa cha đi chữa. Bệnh, cha nuôi sống chúng ta mấy cái không dễ dàng, chúng ta đều còn không có hảo sinh hiếu thuận cha đâu, chỗ nào có thể làm cha cứ như vậy đi rồi. Lại nói, mẹ, trình tam đào mặt sau chưa nói, nhưng ai đều biết, này người nhà quê chú ý lão nhân không rời lão bà, đòn cân không rời quả cân, phan lão thái kia viên nói chính là ý tứ này. Ta là lão đại, ta trước mang cái đầu, ta ra năm mươi, Trình mùa xuân do dự hạ nói, đại tỷ, nhà ngươi như vậy nhiều tiền à, trình nhị liên càng kinh nghi, sắc, mặt cũng trở nên quẩn hồng, không có, nhưng ta phải đi mượn, ta trước mượn 50, về sau không đủ ta lại mượn, Tóm lại đến làm cha bệnh chữa khỏi lạc. Trình mùa xuân lời này ủng hộ tam đào cùng bốn mai, trình tam đào một vách cái bàn, thành, ta cũng ra 50, tam đào, ngươi liền không cần như vậy đi theo, nhà ngươi không dễ, hài tử cũng nhiều. Văn sinh chỉ cần có thể đối đại mạng cùng nhị mạng hảo, chúng ta không cầu người khác. Trình mùa xuân đối tam đào nói, chính là, nhà ta cũng, cũng ra. Không được nhiều như vậy, đại tỷ, ta cũng thật bồi phục ngươi, ta chính là mượn, cũng không biết mượn ai. Trình nhị liên ấp úng mà nói, ta cũng không biết mượn ai, ta một cái nữ tắc nhân ra đi chỗ nào mượn, ta là trở về cho các ngươi đại tỷ phu đi mượn, tóm lại hắn ra mặt mượn, ta cùng hắn cùng nhau còn bái trình mùa xuân lời này đem trình nhị liên nói mặt càng đỏ hơn nàng cúi đầu nhà ta thắng kiệt gần nhất có việc không ở nhà nhị tỷ ngươi đừng nói chuyện như vậy ngàn quốc a mâu nói sao hồi sự ta kia suối quẩy nhị tỷ phu lại đi đâu vậy trình tứ mai xem trình nhị liên kia biểu tình liền biết có việc nhị ta ta cũng không biết trình nhị liên đầu càng thấp Phần 94 ai nha, nhị tỷ ngươi kỳ yếu đối tính tình có thể hay không sửa lại a hắn vu thắng kiệt có gì đặc biệt hơn người, ngươi ly hắn liền thật không sống nổi sao. Trên đời này ba điều chân cấp mô tìm không thấy, hai cái đùi nam nhân có rất nhiều, trình tam đào nhất chướng mắt chính là nhị tỷ. Cái này tính tình mềm yếu kính nhi, kia vu thắng kiệt đều khi dễ người khi dễ đến đỉnh đầu thượng y phân, nhưng nhị tỷ đâu, vẫn là nhịn, thế nhưng cấp vu thắng kiệt tiểu tam nhi hầu hạ tiểu nguyệt tử, loại sự tình này đổi ở nàng trình tam đào trên người, hừ, liền ở kia canh gà thêm chút gia vị, làm kia nữ làm phu nghiện phụ một sớm liền đi, không phải muốn tú ân ái sao. Vậy hoàn tuyền trên đường, tiếp tục đi tú A, tú đến 18 tầng trong địa ngục, ta biết, các ngươi đều chứng mắt ta, cảm... Thấy ta không bản lĩnh, cấp ta cha ta mẹ mất mặt, chính là ta có thể làm sao? Ba cái hài tử, bọn họ cũng chưa lớn lên, tiêu tiền nhật tử ở phía sau đâu, ta một nữ nhân tuy rằng nói có thể tái giá, cùng người tam đầu giống nhau tìm cái chương văn sinh, lưu văn sinh kết hôn, đem hai nhà đầu mang qua đi, nhưng kia tiểu tử làm sao? Lại ném cho mẹ cùng cha sao? Ta, ta chính là không nghĩ làm cho bọn họ rơi vào như vậy kết cục, không nghĩ ta kia tiểu tử cùng quân bảo giống nhau, nhìn có người hầu hả có người quản nhưng hài tử trong lòng chúng ta đương mẹ nó có thể không biết sao hài tử khổ a trình nhị liên khóc trình tứ mai trước mắt xuất hiện ngày ấy ở đường hẻm quân bảo khóc trường hợp hài tử áp lực tiếng khóc xé nát nàng tâm a nhị tỷ tam tỷ cũng chưa nói gì ngươi đừng quên trong lòng đi vu thắng kiệt rốt cuộc chỗ nào vậy trình tứ mai hảo ngôn nói hắn hắn đã ba ngày không đã trở lại ta không biết Trình nhị liên nói, nước mắt đổ dào dào mà đi xuống lạc, tỷ, mùi mấy cái nhìn đều đem chính mình khăn tay đưa qua đi. Trình nhị liên bụm mặt, nước mắt nơi tay khe hở ngón tay tùy ý dàng rùa. Hảo, tiền chuyện này, các ngươi đều không cần nhọc lòng, ta tới nghĩ cách. Trình tứ mai nhìn đến tình cảnh này, dưới đáy lòng thật mạnh thở dài một tiếng, nói lời này. Cấp lý lộ sinh lo hậu sự không tốn bao nhiêu tiền Một người ở người trong thôn duyên như thế nào Ở ngay lúc này cũng đã nhìn ra Trong thôn cơ hội từng nhà đều đưa tới đồ vật Có rất nhiều tiền Tuy rằng không nhiều lắm Khả năng liền một khối hai khối Nhưng tích tiểu thành đại Cũng thu ba bốn mươi khối Có đâu đưa chính là đồ ăn Làm tốt một đạo đồ ăn Hoặc là lưỡng đạo đồ ăn Đều là ở trong thôn nhà ăn làm Phí dụng các gánh Bởi vậy trình tứ mai trong tay tích góp điểm Không nhiều ít 70 nhiều khối Tiền là không nhiều lắm, nhưng nàng tính toán, trước dùng 70 khối đem lão nhân đưa đến bệnh viện trù hạ, dư lại yêu cầu tiền, nàng có thể hiện đi đào dược thảo, hiện bán hiện giao. Tiền, trong tình huống bình thường, chậm chế không được chuyện này. Thật sự là cần dùng gấp, nàng thậm chí nghĩ tới, xem có thể hay không từ lão cảnh thúc nơi đó mượn một bộ phận. Nhưng cái này ý tưởng mới vừa ngoi đầu, nàng liền đánh mất, bởi vì lão cảnh thúc mặt sau đúng là tưởng hồng kỳ, hỏi lão cảnh thúc mượn, kia không cung cấp với cùng tưởng hồng kỳ mượn sao. Kia nàng trình tứ mai thành cái gì à? Lại đem nhân ra tưởng hồng kỳ trở thành cái gì? Mỗi lần chỉ cần trong nhà nàng người nằm, viện, tưởng hồng kỳ phải đáp thường nhân tình cùng tiền tài, này chỗ nào thành a Cho nên, nàng quyết định lần này nói cái gì cũng không thể tiếp thu tưởng hồng kỳ tiền tài thường trợ giúp. Bốn mai, ngươi chỗ nào tới như vậy nhiều tiền a? Trình mùa xuân mấy cái đều kinh ngạc. Ha ha, ta chỗ nào có như vậy nhiều tiền a? Tiền của ta đều hoa, các ngươi không cũng nghe nói. Trình tứ mai cười khổ. Đúng rồi, ta là biết đến, ngươi đều cấp lộ sinh tỷ phu chữa bệnh. Còn có ngươi kia hư bà bà, bệnh của nàng cũng không thiếu hoa ngươi tiền đi. Trình tam đạo là cái ghét, cái ác như kẻ thù. Nói lên lý lão thái kia cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ta có thể nghĩ cách ta biện pháp tổng so các ngươi biện pháp đơn giản chút. Biện pháp gì? Trình mùa sung truy vấn. Đúng rồi, bốn mai, ngươi rốt cuộc là cái gì biện pháp? Cũng không nên làm chuyện gì a. Trình tam Đào lời này đưa tới trình tứ mai xem thường, tam tỷ, ngươi ý gì a? Hóa ra ngươi cho rằng ta có thể giết người cướp đường. Ha! Giết người cướp đường, ta phỏng trận ngươi quá sức, Nhưng bắt lấy cái nam nhân, ngươi giật tiền, hắn cướp sắc, phỏng trận thành. Trình tam Đào nói, liền hát hát nhạt thành ngươi cái đầu a đại tỷ ngươi cũng mặc kệ quảng tam tỷ đều nói chút gì nói bài a trình tứ mai dậu miệng tỏ vẻ bất mãn lão tam ngươi sao bố trí bốn mai bốn mai gì dạng người ngươi không biết a đều khi nào ngươi còn có tâm tư khai loại này vui đùa liền ngươi kia không lừa lời hình dáng cũng không trách văn sinh cùng ngươi cãi nhau trình mùa xuân chừng mắt nhìn tam đào liếc mắt một cái tam đào dậm chân hắn dương văn sinh cùng ta cãi nhau liền cãi nhau ta sợ ai Đúng vậy, ngươi nhất không sợ chính là đem trong nhà làm cho gà chó không yên Đây là đáng thương đại mạng nhị mạng hai nha đầu đi theo ngươi bị tội Ta chỗ nào có làm cho bọn họ bị tội a? Bằng không ta có thể cùng dương văn sinh cãi nhau sao Trình tam đào không phục Ai nha, tam mùi, sinh hoạt đó là muốn chú ý vương thất phương Pháp, ngươi tưởng đối hại tự hảo Cũng tưởng nhân ra văn sinh đối chúng ta hại tự hảo Kia đến hảo hảo động động đầu óc Đừng làm bừa, quan cãi nhau có thể giải quyết vấn đề a. Trình mùa xuân đối cái này tính tình cấp mùi mùi có điểm không thể nề hà có thể hay không giải quyết vấn đề, kia đến cãi nhau về sau lại nói, dù sao ta phải đem họa phát ra đi, bằng không đến bị đe nén chết, trình tam đào lời này nói xong, mặt khác tỷ mùi đều lắc đầu, hóa ra này tam đào cùng văn sinh cãi nhau, trên thực tế cũng không phải vì hai hài tử mà là vì nàng không muốn chính mình thu khí a ai? Tam tỷ mùi nhìn Trình Tam đào lắc đầu, Trình Tam đào còn buồn bực đâu, các ngươi xem ta đó là gì ánh mắt? Huy, nói a, vì sao như vậy xem ta? Tam mùi, đình chỉ, chúng ta cũng không phải là văn sinh, không nghĩ cùng ngươi cãi nhau, hôm nay cái chúng ta có việc nhi thương lượng, Trình mùa xuân vội vàng cắt đứt tam đào ý nghĩ. Nga, đối, ta đã quên, sao chạy đệ? Trình Tam đào ngượng ngùng mà cười, mọi người lắc đầu, bốn mai, nếu ngươi có tới tiền nói nhi kia như vậy, chúng ta mấy cái đều giúp ngươi, ngươi nói đi, như thế nào kiếm tiền? Trình mùa xuân nói, ân, cũng thành. Trình tứ mai gật đầu, kỳ thật chính là mùa xuân không nói, nàng cũng muốn cho bọn họ giúp chính mình, người nhiều lực lượng đại, hướng viện nghiên cứu đưa rượt thảo nhiều, kia tiền liền nhiều, cha bệnh là có thể càng mau chữa khỏi. Trình tứ mai bảy mươi nhiều đồng tiền, lão đại trình mùa xuân trong nhà cũng thấu ra hơn ba. Mươi, hai nhà hợp nhau tới một trăm nhiều, tứ tỷ mùi liền tính toán đem trình lão héo trước đưa đi khang thành bệnh viện. Trình tứ mai đến thôn bộ đi khai thư giới thiệu. Mới vừa tiến đại đội bộ, còn không có mở miệng, trình về bệnh liền đưa cho nàng một trương giấy, đúng là trong thôn khai ra thư giới thiệu. Cảm ơn người về bệnh ca. Trình tứ mai cảm kích mà tiếp qua đi, xoay người phải đi, lại bị gọi lại, bốn mai, đây là trong thôn cho các ngươi mượn một trăm đồng tiền, cầm đi cấp lão héo, thúc xem bệnh đi về bệnh ca, ta cũng không biết sao tạ ngươi, trình tứ mai vành mắt đỏ, ngươi cảm tạ ta làm gì, đây là thôn ủy thương lượng tốt kết quả, ta chỉ là đề ra một chút, kia cũng đến cảm ơn về bệnh ca, ngươi không đề cập tới, thôn ủy người sao sẽ thảo luận đâu, trình tứ mai nói, ha ha, xem như đi, trình vệ bệnh cũng không lại chối từ, khi thật chuyện này vốn dĩ chính là như vậy, trình vệ bệnh vì sao sẽ đối trình lão héo ra chiếu cố, kia còn không phải bởi việc qua ngủ cùng. Trình Lão héo quan hệ là anh em kết nghĩa à? Qua ngủ lại là hắn Trình về bình ngủ thúc, Hắn tự nhiên đến tôn phòng cập ô. Bốn mai, đây là ta một chút tâm ý, ngươi đừng ghét bỏ thiếu. Ra cửa Trình Sơn tự đuổi theo, đưa qua hai mươi đồng tiền. Giả Sơn ca, không cần, nhà ngươi còn có tẩu tử hàng năm uống thuốc đâu, sao có thể sử dụng ngươi tiền? Trình tứ mai nói cái gì đều không tiếp. Trình Sơn tự bực, hảo, bốn mai, ta biết, ngươi đây là ngài trăng thiếu, ngươi đây là xem thường ta Trình. Sơn tự đâu thành, ngươi không cần tính, coi như ta chưa nói. Hắn xoay người phải đi. Trình tứ mai nóng nảy, một phen túm chặt hắn. Ai nha? Dã sơn ca, ta thật không phải cái kia ý tứ. Ta tiếc, Ta biết ngươi không kia ý tứ. Ta chính là muốn cho ngươi cầm. Bốn mai hảo sinh đi cấp thúc nhịn bệnh. Các nhân thiên tướng thúc sẽ không có việc gì. Trình sơn tự nói, đi xa. Trình tứ mai đáy mắt một mảnh hơi nước mê man. Tứ tỷ mùi đem trình lão héo đưa vào khang thành trung tâm bệnh viện ở khu. Nằm viện lầu ba hô hấp nội khoa, này một khoa chủ nhiệm bác sĩ là trung niên người, thoạt nhìn mau 50 tuổi bộ dáng không biết có phải hay không hàng năm ở bệnh viện bận rộn mệt, hắn là cái hói đầu, toàn bộ đỉnh đầu đều là chống trơn. Hảo xảo chính là, hắn chán nơi đó có hai giống nhi tóc khá dài, hắn liền dựa thế đem kia hai giống nhi tóc cấp trải vút lại đến đỉnh đầu đi lên, như thế chống trơn trên đỉnh đầu liền thực vừa khéo mà nhiều hai giống nhi tóc, hai giống nhi tóc tự nhiên không thể đem toàn. Bộ trống trơn đỉnh đầu đều cấp tre lớp Cũng chính là cùng ghé vào trên đầu Hai chị hát sâu dường như Thoạt nhìn rất buồn cười Bất quá vị này bành chủ nhiệm đảo Từ hồ thích thú cho người ta xem bệnh khi Có thói quen tính động tác chính là Thường thường mà đi dơ tay lý một chút Chính mình trên đỉnh đầu hai giống như tóc Không biết là lấy làm tự hào Muốn cho mỗi người đều chú ý Vẫn là cái gì nguyên nhân khác Dù sao mỗi cái làm hắn nhìn bệnh người bệnh Ký ức sâu nhất phỏng chừng không Phải hắn y thuật, mà là hắn trên đỉnh đầu kia hai chỉ bò nằm bò hắt sâu giường như tóc. Bành chủ nhiệm y thuật vẫn là khá tốt, gừng càng già càng cay, lời này, ở y học giới đặc biệt áp dụng, lão bác sĩ kinh nghiệm nhiều, y thuật độc đáo, đây là cộng đồng nhận chi quan điểm. Trình mùa xuân là cái làm việc ổn thỏa, ở trình tứ mai đi xử lý nằm viện thủ tục thời điểm, liền đem bành chủ nhiệm y thuật cho giải rõ ràng, cho nên trình tứ mai sau khi trở về, nàng vui dạo giật mà cùng nàng nói, bốn mai. Lần này ta cha là gặp gỡ thầy thuốc tốt, vị này bành chủ nhiệm, nghe nói ở xuyến bệnh thường rất là người có quyền đâu. Thật sự, trình tứ mai cũng là vui vẻ, bốn dĩ nàng còn ở do dự mà, muốn hay không đi tìm khúc hải đào hỏi tình huống đâu. Hiện tại xem ra, không cần, liền đem cha đặt ở nơi này chữa bệnh, nàng chỉ lo trở về thối tiền lẽ là được. Mấy tỷ mùi thương lượng hạ, làm trình mùa xuân lưu lại chiếu cố trình lão hiếu chủ yếu là nàng là đại tỷ, làm việc ổn thỏa, nàng ở chỗ này, đại ra. Yên tâm, càng chủ yếu chính là, mùa xuân trong nhà chỉ có hai cái nữ nhi, nữ nhi đều đã mười mấy tuổi, có thể chiếu cố chính mình, càng chủ yếu chính là đại tỷ phu với đại quê là cái hảo nam nhân, mặc kệ là nấu cơm, hầu hạ hài tử, kia đều là không thành vấn đề, cho nên cũng yên tâm, tam đào cùng nhị liên đều đi theo trở về, như vậy ban ngày các nàng cùng trình tứ mai cùng nhau vào núi Thảo Dược, tới rồi buổi tối từng người về nhà, cũng có thể chiếu cố trong nhà cùng hài tử, trình tứ mai lần. Nay đi chính là 7 ngày, không tới bệnh viện đi, nàng cùng trình mùa xuân nói tốt, nếu là có việc gấp. Vậy cấp quê nhà cung tiêu xã hương tử gọi điện thoại, làm nàng chuyển cáo, không chuyện gì đâu, các nàng liền một cái chu về sau lại đến. Nàng phỏng chừng nếu là thời tiết tình, thái dương phơi, một vòng phỏng chừng dược thảo cũng làm, không chậm chế đi bán. tỷ muội ba người mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà ở Đông Sơn bận việc, tam đào vài lần hỏi trình tứ mai, đào này đó có dài làm gì? Bảo, mật. Trình tứ mai cười nói, kỳ thật, nàng không phải thật muốn gạt mấy cái tỷ tỷ, chủ yếu là lúc này làm loại này đầu cơ trục lợi mua bán thật sự là có nguy hiểm, mọi người đều nói, biết đến càng ít, vậy càng an toàn, cho nên, nàng trong lòng suy nghĩ, chính là lui một vạn bước, một khi nàng đầu cơ trục lợi hành vi bị người cấp tố cáo, kia bắt lại cũng liền nàng chính mình một người, không liên lụy mấy cái tỷ tỷ, ta thật hoài nghi, người như vậy có thể hay không làm ra tiền, tam đào thấy, Nàng ra vẻ mê hoặc rất là bất mãn Lão Tam, ngươi liền chạy nhanh làm việc đi Tứ mũi sao sẽ không rõ Chuyện này quan hệ đến ta cha tiền thuốc men đâu Cho nên, làm chúng ta làm gì Chúng ta liền làm gì Mặt khác đừng hỏi Trình Nhị Liên đã nhiều ngày sắc mặt Một ngày sau một ngày kém Đáy mắt cũng không gì sáng giỏi Trình Tứ mai trộm nhìn liền thở dài Nàng biết Nhị Tỷ đối với Thắng Kiệt kia Nam nhân chính là ái cực kỳ Bằng không một cái trong lòng vô ái nữ nhân sao khả năng bao dung Chính mình nam nhân tiểu tam nhi. Kỳ thật, khả năng ở rất nhiều người xem ra. Nhị tỷ hành vi quả thật thật kỳ ba, nhưng trên thực tế, bàn quan nói mắt, ai đều sẽ nói, thật tới rồi trên người mình. Phỏng chừng có thể làm được tiếng thối tự nhiên, đặc biệt đối cảm tình cũng thu phóng tự nhiên, thiếu chi lại thiếu, rất ít. Ngày thứ năm thượng, trên nhị liên buổi sáng không có tới Đông Sơn. Bốn mai, người nói nhị tỷ sao hồi sự. Nàng hôm qua cái cũng chưa nói hôm nay cái không tới a Có phải hay? Không, Trình Tam Đào nói, biểu tình có chút lo lắng, ta chính là coi thường Tam Tỷ kia đâu Vũ Thắng Kiệt kính nhi, thật là, Trình Tứ Mai không nói chuyện, nàng kỳ thật cũng coi thường, liền Trình Nhị Liên hậu hạ Kim Ngọc Tiên kia hành vi, nàng cũng làm không tới, bằng không cũng sẽ không theo Trình Đại Tráng ly hôn, trước sau hai đời làm người, nàng cùng hắn ly hai lần, phần 95 chúng ta nếu không đi xem, Trình Tam Đào nhanh nhất, nhưng tâm địa lại là cực hảo, nàng lo lắng Trình, Nhị Liên lại bị Vũ Thắng Kiệt khi dễ, Chờ một chút nhìn xem, Trình Tứ Mai biên phơi nắng hôm qua cái đào dược thảo, biên nói, nửa giờ sau, Trình Tam Đào đã ra ra vào vào mười mấy thứ, đi xem Trình Nhị Liên tới không có tới, Liên ở nàng gấp đến độ một hai phải tống Trình Tứ Mai đi xem Trình Nhị Liên thời điểm, Trình Nhị Liên tới, Trình Tứ Mai ngẩng đầu vừa thấy nàng biểu tình, Liên sáng tỏ, Nhị Tỷ, Vua Thắng Kiệt đã trở lại, ơn, quả nhiên, Trình Nhị Liên gật gật đầu, Nhị Tỷ, xem đem ngươi. Mừng rỡ, không phải một cái vô tâm không phổi trần thế Mỹ sao? Hắn trở về đến nỗi đêm ngươi cao hứng thành như vậy sao? Vừa rồi còn lo lắng trình nhị liên trình tam đạo này một hồi nói cũng không xuôi tay. Ta cao hứng không phải hắn đã trở lại, mà là, trình nhị liên nói, liền cười rộ lên, hắn bảo đảm, không bao giờ sẽ đi ra ngoài sàn bậy. Ha ha, ta còn tưởng rằng hắn nói gì, đêm ngươi cao hứng thành như vậy? Nhị tỷ không phải ta nói ngươi, liền nam nhân kia trương phá miệng, ngươi có thế tinh, nhà ta Dương Văn Sinh ở cưới ta phía trước còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ, hắn sẽ mang cho ta cùng đại mạng nhị mạng hạnh phúc đâu, kết quả như thế nào? Chúng ta nhi tử vừa sinh ra, hắn liền biến sắc mặt, đối hai nha đầu kia thông trọng tật xấu a, Trình Tam Đào nói nói xong, Trình Nhị liên tiếp lời nói cha, hắn không có thể, bất quá, hắn đại khái là có thể làm được, sao nói Trình Tứ Mai cũng tò mò, hai đời làm người, nàng đối nam nhân hiểu biết không thể nói thiếu, nàng rất rõ ràng. Mà biết, nam nhân đều là hoa tâm, không có biểu hiện ra ngoài cái loại này nam nhân, hoặc là là không có tiền, hoặc là chính là không cử. Hắn là bị người nâng đưa về tới. A, chuyện gì vậy? Trình Tứ Mai cùng Trình Tam Đào đều kinh ngạc. Hắn bị kia nữ nhân ra mấy cái ca ca ấn ở trên mặt đất tấu nửa ngày xương đùi đều cấp đánh gãy đôi mắt cũng đánh đến xuất huyết bác sĩ nói về sau đôi mắt thì lực sẽ dần dần giảm xuống cho đến mù cho nên hắn cái gì lợi thề không nói ta cũng biết hắn về sau có thể thành thật Trình Nhị Liên nói làm Trình Tứ Mai lắc đầu hắn thật đúng là đưa tới cửa đi tìm tấu không phải hắn nói là nữ nhân kia nhờ người mang tin tìm, tìm hắn hắn bất đắc dĩ mới đi Trình nhị liên lời này nói xong, tam đào kinh thường mà bẹp miệng, này đó giải thích là cái kia vu thắng kiệt cho người nói đi, ân, trình nhị liên gật đầu, ai nha, ta đâu đầu, bốn mai à, người nói chúng ta sao liền có như vậy đơn thuần nhị tỷ à, tam đào tre lại chán kêu, trình tứ mai, cũng là lắc đầu, trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ, không tới trạng vạn, trình nhị liên liền vội vã mà về nhà. Nói là Vu Thắng Kiệt ở nhà, trên đùi cột lấy thạch cao, hành động không tiện, nàng sớm một chút trở về hạo chiếu của hắn. Trình tứ mai có thể nói gì? Nhân ra hai vợ chồng đều tiêu tan hiềm khích lúc trước, chẳng lẽ nàng cái này đương bốn mai muốn thay nhị tỷ tấm qua đi không bỏ? Hiển nhiên là không thể. Bốn mai, ta thật muốn đánh nhị tỷ vài cái, quá làm giận, có thể hay không đừng. đem Vu Thắng Kiệt đương lão ra hầu hạ, hắn đều làm như vậy nhiều thật xin lỗi chuyện của nàng nhi. Nàng đến nhiều tiền a mới còn có thể trước sau như một mà đối với thắng kiệt hảo. Trình tam đào tức giận đến đều hô. Tính, chúng ta cũng đừng động nhị tỷ khả năng nhị tỷ cảm thấy như vậy liền khá tốt, trung quy là cái viên mãng. Trình tứ mai nói mi mắt buông xuống, toát ra một loại đau thương. Kế tiếp hai ngày, trình nhị liên đều là muộn sớm về, người khác biến hóa không có, nhưng thật ra, tinh thần trạng thái tốt dối tinh rối mù. Chính là đào dược thảo thời điểm Kia cũng là sướng tiểu khúc nhi Đem cái trình tam đào tức giận đến sau lưng dẫu miệng Nhỏ giọng nói thầm Thật chưa thấy qua nam nhân à Phải đối một người nam nhân sủng sủng thành như vậy Tam tỷ nhị tỷ nếu thích thú Chúng ta liền chúc phúc nàng đi Trình tứ mai nói Ân, tính, khả năng cũng là một loại cách sống nhi So với chúng ta như vậy cường Từ một cái hố lửa nhảy đến một cái khác hố lửa mới phát hiện Còn không có cái thứ nhất hố lửa hảo đâu Trình Tam Đào thở ngắn than dài Hai người cõng sọt hướng dưới chân núi đi Đi đến nhà tranh nơi đó Xa xa mà liền nhìn đến Dương Văn Sinh đứng ở cửa Tam Đào Ta tới đón ngươi về nhà Dương Văn Sinh nói chuyện công phu Trình Tam Đào lờ mờ nhìn hắn vẫn là mỉm cười Này mỉm cười tự hồ có thể lý giải Vì hắn hôm nay cái tâm tình không tồi Sao? Ngươi nhặt kim nguyên bảo Nàng hỏi Thường chỗ nào nhặt kim nguyên bảo a? Ta đây là thấy ngươi Tâm tình cao hứng Ngươi thiếu lừa gạt ta, ta hôm nay buổi sáng mới rời đi ra, ngươi còn đang mắng mắng liệt liệt mà của trách nhị mạng đâu, ta nói ngươi vài câu, ngươi rỗi ta một hồi đâu, ngươi hiện tại nói ngươi cười là bởi vì thấy ta cao hứng, ngốc tử mới tin, tam tỷ làm sao, trình tứ mai đem sọt buông, sao lập? trình tam đào khó hiểu, ta là ngốc tử đâu, trình tứ mai thuốc ra lời này, trình tam đào do dự một chút, lập tức hồi quá vị nhi tới, đánh trình tứ mai một chút, bốn mai, ngươi học. Hư, ngươi biết không, ta mới không có đâu, ta hiện tại chỗ nào có kia tâm tư, trình tứ mai khi nói chuyện liếc mắt một cái liền nhìn thấy bị thiện nửa bên mái ngói nóc nhà, tức khắc hốc mắt nóng lên, vành mắt nước mắt liền đầy, nóc nhà còn không có tu sửa xong, nhưng người tốt lại đi rồi, nàng nóng lòng, khổ sở, lại chỉ có thể chịu đựng, lý lộ sinh đầu thất nàng là đi lý ra thôn, nhưng là bị lý ra người đuổi ra thôn, nói cái gì, nàng căn bản liền không phải lão lý ra nữ nhân, chạy lão lý. Ra phần mộ tổ tiên mồ rẫm đặc, đó chính là đối lão lý ra tổ tiên đại bất kính. Trình Tứ Mai một đường chảy nước mắt đã trở lại, sau khi trở về nàng liền làm một cái quyết định, về sau tuyệt đối sẽ không bước vào lý ra thôn một bước, càng sẽ không theo lý ra người có bất luận cái gì tiếp xúc. Nghĩ những việc này nhi, nàng nước mắt lạ chả. May mắn là buổi tối, sơ ý Trình Tam Đào cũng không có phát hiện cái gì, nhưng thật ra Dương Văn Sinh rất sâu mà nhìn Trình Tứ Mai liếc mắt một cái, ý vị không rõ. Ngày hôm sau, Trình Tứ Mai mang theo dược thảo luyện đi khang thành, đáp chính là cách vách thôn một giấc đi khang thành đưa hóa xe ngựa, là hương tự cấp tìm. Đánh xe chính là một cái keo triệu bốn người, hơn 30 tuổi, có thể là bởi vì hàng năm gãi nắng dầm mưa, hắn màu da đều là hồng đồng sắc, vóc dáng cao lớn, một đường ném roi ngựa tử. Đánh xe cùng hoàng nhi dường như, kỹ thuật từ hồ không thể so lộ sinh kém. Hắn càng là như vậy thành thạo kỹ thuật lái xe, Trình Tứ Mai liền càng là thương cảm, đến sâu lại vào thành, muốn xuống xe, kia triệu bốn liếc mắt một cái liền nhìn thấy trình tứ mai vành mắt sưng đỏ, biết là khóc, thất kinh hỏi, cô nương, ngươi đây là sao lạc, làm người nhìn, còn không nhất định sao tưởng im, hắn khẩn trương, ta, là bị hạt cát hiếp mắt, kết quả ta càng xoa, hạt cát càng không ra, ta vừa giận liền khóc, này giải thích nghe tới từ hồ, hành đến thông, nga, kia triệu bốn nhàng nhạt mà lên tiếng, ở cùng trình tứ mai thương định buổi. Chiều đi thời gian, địa điểm, hắn liền đưa hóa đi Trình tứ mai đi trung y viện nghiên cứu Lão cảnh ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng liền xa xa mà hô Ai nha, bốn mai cô nương, người sao mới đến à Mới đến, trình tứ mai buồn bực Rõ ràng nàng là nên nửa tháng tới một chuyến Lần này vì cấp cha chữa bệnh Nàng đều một cái chu tới một lần Này có thể kêu mới đến sao Làm người càng là kinh ngạc chính là Lão cảnh thúc không biết có phải hay không cao hứng đại kính nhi Cũng không có trực tiếp Chào đón, ngược lại là quay đầu liền hướng văn phòng chạy Chờ trình tứ mai tiến vào Hắn chính quải điện thoại Ai nha, bốn mai nào Nói ngươi là không tin à Chúng ta sở trường bị ngươi này dược thảo cấp cấp Một ngày một chuyến mà tới xem đâu Trình tứ mai yên lặng mà mặt đỏ tâm kinh hoàng Nàng biết tưởng hồng kỳ một ngày một chuyến tới Không hoàn toàn là bởi vì dược thảo Dược thảo xưng trọng lượng Lão cảnh thúc cũng đem tiền cho nàng Nàng liền chuẩn bị đi Bốn mai cô nương, đừng Nóng vội đi à, ta đều mới vừa cho chúng ta sở trường điện thoại Hắn nói hắn lập tức liền đến Ngươi lại đợi chút Lão cảnh thúc ngăn đón nạn Lão cảnh thúc, các ngươi sở trường khẩn cấp chính là Dược Thảo Ta hiện tại Dược Thảo cũng đưa đến Chướng cũng kết, hắn tới hay không Cũng không gì dùng a, Ta chính là đến đi rồi Có điểm rất quan trọng chuyện này muốn đi làm đâu nàng là quyết định sẽ không lưu lại chờ tưởng Hồng Kỳ Bằng không cần chờ xấu hổ đâu Cho nên, nàng khăng khăng rời Đi viện nghiên cứu phía sau lão cảnh thúc cái kia tiếp nối A, thẳng lại nhảy, ngươi nói sở trường tới, ta sao nói, trình tứ mai trực tiếp đi bệnh viện lầu 3, chính diện liền gặp gỡ bành chủ nhiệm, nàng cười cùng hắn đại chiêu hô, bành chủ nhiệm, ngài vội A, vội gấp cái gì, ta y thuật không tin, như thế nào sẽ vội, bành chủ nhiệm lời này vừa nói, trình tứ mai nghe ra tới hắn là sinh khí, hơn nữa phẩm trận này khí chính là hướng về phía chính mình tới, sao hồi sự, chính mình như thế nào, đắc tội hắn Nàng còn tưởng hỏi lại hỏi trình lão héo tình huống Nhưng bệnh chủ nhiệm lại kêu lên một tiếng Đi rồi Nhìn hắn đi đường thời điểm Đỉnh đầu kia hai giống như tóc cũng theo rung lên rung lên Trình tứ mai có điểm cảm thắng Bệnh chủ nhiệm không phải bác sĩ sao Sao liền không thể cho chính mình nhìn xem Vì sao dùng tóc Có thể thấy được Bác sĩ cũng không phải gì bệnh đều có thể trị Cái gọi là thuộc nghiệp có chuyên tấn công Lời này một chút không giả Nàng vội vàng mà đi phòng Bệnh, lại vào cửa chấn động, bởi vì nguyên bản nên trình lão héo trụ kia chương trên giường bệnh nằm lại là một người tuổi trẻ nữ tử. Xin hỏi, nguyên lai ở tại cái này trên giường người bệnh đâu? Trình tứ mai sợ tới mức sắc mặt đều trắng, nàng trong đầu hiện lên một cái bất tường ý niệm. Chúng ta cũng là vừa trù tiến vào, gì cũng không biết, ngươi vẫn là đi hỏi một chút hộ sĩ đi. Nàng kia đối thành bốn mai nói, Ơn, cảm ơn. Trình tứ mai vội vàng mà đi hộ sĩ chạm, mới vừa đề cập 36 hào. Dường, nguyên bản cãi cọ ồn ào hộ sĩ chạm liền an tĩnh lại, trong đó một cái tuổi lớn hơn một chút phụ nữ hỏi Trình Tứ Mai, ngươi là Trình Lão héo người nào? Nữ nhi, Trình Tứ Mai trả lời, xem nàng kia ngực bài, là cái y tá trưởng, họ mã, nàng vội vàng hỏi, mà y tá trưởng, cha ta đâu? Còn có ta đại tỷ, bọn họ đều đi đâu vậy? Bọn họ xuất viện, đi đâu vậy? Chúng ta cũng không biết, mà y tá trưởng vẻ mặt cao hứng, Trình Tử mai đi ra ngoài, không ngờ lại gặp gỡ bành chủ nhiệm, nàng do dự. Hà, vẫn là hỏi, bành chủ nhiệm, ngài biết cha ta xuất viện đi đâu như sao? Hừ, nào biết, bành chủ nhiệm nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng về phía nàng hừ lạnh một tiếng, quay người liền trở về văn phòng, còn đem cửa phòng cấp ném đến bang bang. Trình Tử mai lúc này mới hồi quá vị nhi tới, hóa ra nhân gia bành chủ nhiệm đây là ngài trăng hắn cha xuất viện, đối hắn đó là y thuật thường không tính nhiệm a. Chính là, cha vì cái gì muốn xuất viện? Xuất viện sau đi nơi nào? Nàng thật là tưởng, không rõ. Đứng ở bệnh viện cổng lớn, nàng nghĩ tới một cái tìm tra biện pháp, tả hữu khang thành liền hai đại bệnh viện, một cái là trung y viện, một cái chính là cái này trung tâm bệnh viện, lại chính là tưởng hồng kỳ trung y để nhất phòng khám. Hắn chỗ nào cha cùng mùa xuân không có khả năng đi, bọn họ chính là muốn đi, kia cũng đi không được, không quen biết lộ a. Như vậy liền dư lại trong y viện này một nhà có thể tìm ra Cho nên nàng cất bước liền đi Đi được có điểm cấp cũng không cố Thường xem lộ Kết quả mới vừa đi đi ra ngoài vài bước Liên đụng vào một người Người nọ vóc dáng cao lớn Nói chuyện làm việc đều là rất dứt khoát Hắn thấy đụng phải người Lập tức cùng trình tứ mai xin lỗi Bốn mai, thực xin lỗi Ta không thấy được ngươi Tưởng sở trưởng, ngươi Trình Tứ Mai thốt ra lời này, tưởng hồng kỳ mặt thay đổi, Trình Tứ Mai quay đầu lại ta cho ngươi xứng điểm trúng dược ăn, ngươi chỉ nhớ không tốt lắm, phẩm chừng là trước tiên tiến vào tuổi già hóa một loại. Bệnh tật, gì? Trình Tứ Mai hỏi, lão niên si ngốc chứng, mấy chữ này đem Trình Tứ Mai khí chứ, nàng chừng hắn một cái, ngươi mới là đâu, bằng không ngươi một cái đường đường trong y viện nghiên cứu sở trường đến nhân ra này Tây y bệnh viện tới làm gì? Ta còn không phải là vì tới đón người nào đó sao? Làm nàng chờ một lát cũng không chịu, hóa ra chính là cố ý muốn trốn tránh ta, đúng không? Tưởng Hồng kỳ ánh mắt thật bá đạo, nhìn chằm chằm vào Trình Tử Mai, Trình Tử Mai cứ việc cũng có. Thể từ hắn này trong ánh mắt thể hội ra một loại gọi là đưa tình đồ vật, nhưng nàng vẫn là không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt, nàng cho rằng hắn nơi đó chính là vạn trượng vực sâu, nàng không dám đi phía trước mài một bước, không phải không bỏ được rời đi, mà là cô gái còn nhỏ, nàng không thể không có mụ mụ. Ta đã biết, ngươi là tới đón ngươi bạn gái đi. Ta bạn gái, ai? Ngược lại là tưởng hồng kỳ giống như vẻ mặt mộng bức, ngươi có phải hay không nói trắng ra tuyết tình. Ha ha, trình tứ, mai cười mỉa vài tiếng, ta chưa nói cái gì à, ta chính là cho rằng ngươi là tới đón bạn gái. Hỏi nhiều một câu, phần 96 bạch ra cùng nhà của chúng ta vẫn luôn giao tình không tội, nàng phía trước vẫn luôn ở nơi khác bà ngoại trong nhà, bồi bà ngoại sinh hoạt, thuận tiện chiếu cố lão nhân, này gần nhất lão nhân đã qua đời, nàng mới trở về, bốn dĩ ta đều cùng ta mẹ nói, bệnh của nàng không tốt, ta sẽ không thảo luận hôn nhân, nhưng ta mẹ liền không nghe, một hai phải đem ta cùng tuyết trắng tình hướng một khối thấu, kỳ thật, ta cảm thấy nàng khá tốt, hai người rất xứng đôi, môn đang hộ đối, hơn nữa đều là có học vấn, có bản lĩnh người, chúc phúc các người Trình tử mai, ngươi liền như vậy chán ghét ta, thấy cái nữ nhân liền phải đem ta đưa cho nàng, đúng không? Tưởng hồng kỳ phát hỏa, ta không có thời gian cùng ngươi nói này đó, ta có việc nhi, trình tử mai thật cảm thấy xấu hổ, xoay người phải đi, không được, ngươi không thể đi. Tưởng hồng kỳ nói, liền rất bá, Đạo mà đem nàng chặn ngang bế lên xe máy Rồi sau đó chính hắn cũng lên xe Đem trình tứ mai kín mít mà hộ trong ngực trung Ngươi buông ta ra Thiên đều như vậy thời gian Ngươi như vậy hai ta nói không rõ Nói không rõ liền không nói Chúng ta làm gì muốn để ý người khác là nói như thế nào Ngươi chỉ cần biết rằng Ta là thích ngươi So trên đời bất luận cái gì một người nam nhân đều thích ngươi Này không đủ đủ rồi sao Tưởng hồng kỳ Đó là ngươi sinh hoặc cũng không phải ta Ta sinh hoặc là có người, người đến người đi, ta nơi trốn bị giám sát, cho nên ta làm việc liền phải nơi trốn chính xác, bình thường, hơi chút kém một chút, liền sẽ bị người ta nói ba đạo bốn, thật sự là không thú vị. Được rồi, chúng ta đi, tưởng hồng kỳ nói lời này, xe máy liền xông ra ngoài dọc theo đường đi, trình tứ mai không ngừng ngỡ nhắc nhở hắn, tưởng hồng kỳ, ngươi chậm một chút a ta không nôn nóng, ngươi chú ý an toàn a Nàng đang nói lời này thời điểm, nước mắt đều mau rơi xuống, không phải bị dọa, là bị gió thổi, trước mắt, nàng hai mặt khuôn mặt tự đều cảm giác không phải chính mình, đông lạnh đến băng lạnh lẽo lạnh không, hỏi cái này lời nói thời điểm, tưởng hồng kỳ đều cảm thấy là nhiều lời, hắn hối hận, bởi vì sợ trình tứ mai không nghe lời không chịu cùng hắn cùng nhau đi, cho nên hắn mới đối nàng dùng điểm thủ đoạn, quả nhiên, nàng bị lừa, chính là hắn đem nàng đặt ở chính mình trước người làm cái gì, tưởng hồng kỳ cấp giải thích lý do là, hắn sợ lạnh cho nên, Mới làm bốn mai ở phía trước ra chở hắn. Cái này dắn chắc đêm trình tứ mai cấp tức giận đến suýt nửa một ngụm lão huyết phun ra đi thật xa. Tiến đi, sao còn không quen biết. Tưởng Hồng Kỳ đẩy ra để nhất phòng khám môn, lại quay đầu lại đối trình tứ mai nói lời này. Ngươi làm gì muốn mang ta tới nơi này, ta tìm ta cha. Tưởng Hồng Kỳ ở phía trước mai bước đi, cũng không để tới phía sau trình tứ mai ở lại nha lại nhãi. Trình tứ mai bất đắc dĩ vẫn luôn đi theo hắn tới rồi phía sau nhà lầu hai tầng lên lầu hai tượng hồng kỳ đẩy ra trong đó một gian cửa phòng lập tức trong phòng hai người nhanh chóng đem tầm mắt tin tức ở trình tứ mai trên người một cái kêu bốn mai ngươi ngươi đã đến rồi a ta không phải nói muốn ngươi lưu tại trong nhà cứu cố mẹ ngươi cùng hai hài tử sao người nói chuyện lại là trình lão hiếu cha ngài sao ở chỗ này a trình tứ mai một trận kinh hỉ kêu rồi sau đó vừa chuyển đầu lại nhìn đến trên mùa xuân đại tỷ này rốt cuộc là sao hồi sự a. Hắc hắc, chuyện này như đâu kỳ thật phải hỏi ta. Một bên tưởng hồng kỳ vẽ mặt nụ cười giả tạo, ta nói cái kia bằng chủ nhiệm xem ta ánh mắt cùng dao nhỏ dường như. Nguyên lai like các ngươi bỏ dở nửa trận, không ở hắn nơi đó chị à? Trình tứ mai minh bạch, tiểu tưởng nói đến hắn nơi này tới chị tiêu tiền thiếu, hơn nữa đi căn. Ta cái này bệnh a, chính là cuốn lấy ta hơn phân nửa đời, ta thật là tưởng ở trước khi chết có thể đem bệnh căn cấp đi a. Trình lão héo nói. Bá phụ, ngài bệnh bệnh, căn nếu là đi, kia còn sao sẽ chết đâu? Ngài a, sẽ sống lâu trăm tuổi. Tưởng Hồng Kỳ lời này đem lão đầu nhi trọc cho vui vẻ, ha ha, phải không? Kia có dám tình hảo, ta còn muốn nhìn cô gái gả chồng đâu. Cha, ngài cũng quá nôn nóng điểm, cô gái mới bao lớn điểm a. Trình Tử Mai nhìn nhà mình lão cha cảm xúc hoàn toàn không giống phía trước như vậy uể oải không phấn chấn, đáy lòng cũng là thập phần vui sướng. Chính là, liền cô gái nàng nương còn đơn đâu Trình mùa xuân nói Đại tỷ, kỳ Thật bốn mai tưởng không đơn thuần chỉ là Hảo đơn giản, ta có biện pháp Tưởng hồng kỳ thốt ra lời này Trình mùa xuân vui vẻ, hảo A Tưởng sở trưởng, ngài chính là khó lường thần y Ngài nói nói, gì biện pháp Chẳng lẽ là đem trung dược ngao hảo Cho nàng uống xong, nàng liền thông suốt Tưởng sở trưởng, ta muốn nhìn một chút Ngài đều cho ta tra phối chế cái gì dược Trình tứ mai xả một phen tưởng hồng kỳ, tưởng hồng kỳ khó hiểu, bốn mai, ngươi trừ hạ, ta trước cùng đại tỷ nói nói ta, có thể làm ngươi thoát đơn biện pháp, cái này biện pháp a, so với kia trung phương thuốc tự càng đáng giá, chính là nhà ta đọc môn bí phương, giá trị vàng kim đâu, như vậy đáng giá a, vẫn là đừng nói nữa, đi, đi, trình tứ mai mặt đỏ lên, không khỏi phân trần liền đem tưởng hồng kỳ cấp tấm đi ra ngoài, đại tỷ, nàng không cho ta nói làm sao a? Bên ngoài hành lang tưởng hồng kỳ giống như bất đắc dĩ mà ở kêu, đơn giản, chế nặng, trình mùa xuân nói, cũng đã ở trong phòng cười đến thẳng không, dậy nội eo tới, trình tứ mai, ha ha, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng sẽ thèn thùng a hừ, nàng tuyệt đối không phải ta thần đại tỷ, đi xuống lầu, nghe trên lầu còn mơ hồ có mùa xuân tiếng cười, trình tứ mai rất là bụng bực mà lẩm bẩm, bốn mai, kỳ thật đại tỷ ý tứ, ngươi không rõ, tưởng hồng kỳ ánh mắt trực diện trình tứ mai, Trình Tử mai có thể cảm giác ra tới tưởng hồng kỳ ánh mắt là nóng giật, làm nàng gương mặt đều ở nóng lên, nàng khổ khổ vài tiếng, tiện đài nhìn xem mọi nơi, giống như lầm bầm lầu bầu, sao nơi này phong như vậy đài A. Trình Tử mai, thành, ta không bức ngươi, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể né tránh bao lâu, được rồi, đi, ta dẫn ngươi đi xem cho ngươi cha chế chán thuốc. Tưởng Hồng Kỳ cơ hồ đều nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy đưa tới cửa tới tiểu tứ Mai, đẹp lại không thể ăn, hắn có thể không nôn nóng sao. Vào lúc ban đêm, trình tứ Mai không hồi được tiểu bắt hôn. Nguyên nhân không phải cái kia triệu bốn không chờ nàng, mà là nàng cùng tưởng. Hồng Kỳ đi nghiên cứu dược thảo, quên mất thời gian, chờ phục hồi tinh thần lại, thiên đều sắc đen. Trình tứ Mai lập tức liền tưởng cấp cùng triệu bốn ước định, vội vội vàng vàng chạy đến bách hóa đại lâu trước mặt. Một cái bán đồ ăn vặt đại nương cùng nàng nói, có cái đánh xe nam nhân ở chỗ này đợi nàng nửa ngày, nàng vẫn luôn không có tới, nhân gia đình phải đi rồi, đi thời điểm giao đải quá lớn nương, nói hắn ngày mai cái còn tới khang thành, nếu là khuê nửa ngươi không đi, còn muốn đi theo. Hắn trở về, kia ngày mai cái cũng như cũ ở chỗ này chờ, không gặp không về. Thật sự a Đại nương, cảm ơn ngài đâu, ta ngày mai cái nhất định tới. Trình tứ mai cao hứng, nàng ấn tượng đầu tiên xem triệu bốn liền cảm thấy hắn quen thuộc. Thoạt nhìn quả nhiên như thế a Bị một cái xẻ lão bản tự chờ Liền như vậy làm ngươi kích động Bên cạnh vẫn luôn ôm cánh tay xem trình tứ Mai tưởng sở trưởng nói chuyện Thanh tuyến lạnh băng băng Tự hồ mang theo một chút không cao hứng Sao? Đối, ngươi Nói quá đúng, ta chính là kích động Ta còn cảm thấy triệu tứ đại ca người thật hảo đâu Dù sao sao nào đó Người nói không giữ lời hảo Đến, nàng thốt ra lời này Tưởng sở trưởng lập tức liền dò số chỗ ngồi Rõ ràng vẫn là nói ngày đó hắn không đi tiểu bắt thôn cùng nàng đăng ký chuyện này Bốn mai đại tiểu thư Ngươi có thể hay không đừng lão lôi chuyện cũ A Ta không đều ở dùng thực tế hành động đền bù sao Tưởng sở trưởng sắc mặt có điểm quẩn Thấm ra một trán giọt mồ hôi Ngươi chính là Cho ta ăn vân nam bạch dược Kia cũng đền bù không được ta bị thương tâm lĩnh Đây là hiện đại Internet dùng từ trình tứ mai một cao hứng, liền nói câu này vượt mức quy định nói, đem tưởng hồng kỳ cấp hù đến sửng sốt sửng sốt, vân nam bạch dược chính là thứ tốt, nổi tiếng thiên hạ, đáng tiếc chúng ta khang thành lại không có loại này đáng giá bị ngàn vạn người truy phủng dược thảo, trình tứ mai mặt đỏ, chúng ta khang thành có một cái chuyên tâm nghiên cứu trong dược sở trường đại nhân, tương lai khang thành nhất định sẽ vì này mà nổi tiếng thiên hạ, ngươi thật đúng là dám phủng ta. Tưởng Hồng Kỳ nói hài hước, nhưng trong lòng lại là ấm dao dạt. Hai người cứ như vậy nói nói cười cười mà trở về đi. Trải qua dạp chiếu phim cửa, không ít người chính xếp hàng chuẩn bị vào bàn xem điện ảnh. Tưởng Hồng Kỳ trước mắt sáng người, trong đầu liền nghĩ đến dạp chiếu phim đen xì một mảnh. Nếu là kéo kéo tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ, phỏng chừng không gì khó khăn. Nghĩ như thế, hắn. Tấm trình tứ mai liền hướng bán phiếu khẩu chạy. Hôm nay trình diễn điện ảnh chính là cách mạng phiến, thực dốc lòng, thực chính năng lượng. Chính là ta không cùng cha cùng đại tỷ nói a. Bọn họ buổi tối ăn gì? Trình tứ mai nói làm tưởng hồng kỳ bật cười. Bốn mai đồng học, ngươi có thể hay không đừng lão đem chính mình đương hồi xưa a. Cái loại này cảm thấy toàn thế giới rời đi chính mình đều không thành người. Chính là ngươi lạp. Ta chỗ nào có quản toàn thế giới a? Ta chính là quản cha. Ta cùng đại tỷ, ngươi yên tâm đi, ngươi nếu là có thể quản toàn thế giới, vậy ngươi thành hội đồng bảo an chủ tịch, tưởng hồng kỳ nói đêm trình tứ mai phốc liền trọc cho vui vẻ, ta nhưng không kỳ bản lĩnh, ta có thể làm được cũng chính là nhàn hạ thời điểm theo theo hòa làm làm việc nhà gì đó. Bác sĩ cứu tử phụ thương là cần thiết, cho nên, huynh đệ ta thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, cả đời hảo huynh đệ. Trình tứ mai, ngươi đầu óc là ra vấn đề, sao ngươi liền nam nữ đều chẳng phân biệt a. Ngươi là nữ, ta là nam, quê mật, hảo huynh đệ, sưng hô gì đều thành A. Trình lão héo cao hứng đến độ lưu nước mắt, nàng ba ngày giống nhau đều là thật an tĩnh, mỗi lần thấy bà bà cùng đại bá nhị bá bọn họ, cũng đều là tất cung tất kính, không có một chút đi quá giới hạn sao. Cho nên, ở cái này đại gia tộc, điều kiện khả năng không bằng bọn họ, nhưng ta thốn nhất định phải thông qua chính mình nỗ lực đi chinh phục thiên nhiên, làm mọi người đều cam tâm tình nguyện đi theo ta. Mỗi khi đứng ở chỗ cao, đi xuống nhìn xuống đại địa, trình quân bảo lại thủ kia đạo môn, nói cái gì cũng không chịu cho đại ra mở cửa. Chương 76 hiểu lầm 76, chương 76 hiểu lầm may mắn tưởng hồng kỳ cũng không có quá mức làm càng, cái kia đánh lén hôn, cũng chỉ là rằng có 30 giây liền buông ra nàng, Này cũng đủ làm trình tứ mai mặt đỏ tai hồng, một lòng mấy dục nhảy ra lòng ngực tới, hai đời làm người, nàng trước sau gả cho hai cái nam nhân, một người nam nhân hai lần, cùng trình đại trắng kết. Hùng lần đầu cho nàng chỉ để lại đau đớn cùng hối hận Mà cùng Lý Lộ Sinh Đời trước nàng từ Lý Lộ Sinh nơi đó được đến chính là cùng loại ca ca chiếu cố cùng yêu quý Nàng sau lại nhìn đến rất nhiều phim truyền hình Về miêu tả nam nữ chủ công tri gian tình yêu Nàng thường thường sẽ tưởng cái gì là tình yêu Vấn đề này đáp án nàng cũng không biết Nhưng nàng lại biết nàng cùng Lý Lộ Sinh tri gian đó là thân tình Này một đời liền càng không cần phải nói Trời xuôi đất khiến nàng thế nhưng Cùng lý lộ sinh liền phu thê chi thật đều không có Chính là cùng tưởng hồng kỳ chi giang Hắn tới gần nàng Hắn cười xấu xa ở nàng bên tai nói mỗi một câu Ở bên người nàng mỗi một cái hoặc là ngoài ý muốn Hoặc là dự mưu động tác Đều làm nàng tim đập ra tốc Không kềm chế được Nàng rốt cuộc hiểu được Đây là tình yêu chân thật cảm giác Điện ảnh trình diễn chính là một bộ chiến tranh kháng nhật phiến Kịch người trong dùng gần như mảnh liệt cảm tình Tới suy diễn một cái vui buồn lẫn lộn Truyền xưa, khán giả tình cảm quần chúng chào dân rạp chiếu phim rất nhiều người đều ở lén lút nói thầm, chửi rủa đáng giận quỷ tử, đều hận không thể vọt vào màn hình giúp đỡ các chiến sĩ đánh quỷ tử. Ở một chỗ cảnh tượng, có một cái lão chiến sĩ chúng đàn hơi thở thoi thót, chỉ đạo viên hỏi hắn, còn có cái gì yêu cầu? Toàn bộ các chiến sĩ vây quanh lão chiến hữu, đáy mắt vân vân, bọn họ đem chính mình trên người sở hữu chân quý nhất đồ vật đem ra, có lấy ra một khối bánh bột ngô, có lấy ra Một miếng đất dưa tới, có lấy ra một khối thịt thỏ khô, bọn họ đều nhìn lão chiến sĩ, đều chờ hắn nói, lão chiến sĩ thở dốc, dùng gầy yếu thanh âm nói, chỉ đạo viên, ta, ta tưởng trừ điếu thuốc, liền này một câu, đem trên màn hình như vậy nhiều người đều cấp nói lăng, bọn họ không có yên, hơn nữa, bởi vì là ở vào địch nhân vòng vây, thời gian là buổi tối, cho nên, bọn họ cũng căn bản không thể đốt lửa hút thuốc, kia sẽ bại lộ bọn họ vị trí, lão chiến sĩ kỳ thật cũng biết hắn yêu cầu này cỡ, Nào xa xỉ, cuối cùng thật sâu nhìn chỉ đạo viên liếc mắt một cái, nói thật xin lỗi, ta, ta nói còn chưa dứt lời, hắn liền đã chết. Lão ngụy chỉ đạo viên ngẹn ngào nói, ngươi không có thật xin lỗi chúng ta, là chúng ta thật xin lỗi ngươi, liền ngươi như vậy một cái nhò nhỏ yêu cầu đều thỏa mãn không được a Trên màn hình các chiến sĩ đều khóc, dạp chiếu phim cũng là một mảnh thấp thấp nức nở thanh lúc này, bỗng nhiên có một người nam nhân thanh âm vang lên tới, đại thúc ngươi Xuống dưới trụ đi, ta có yên, ta đêm nay một hộp yên đều cho ngươi. Nói này, một hộp yên liền bay lên màn hình, thật sự thật cảm động. Trình tứ mai cũng rơi lệ, nàng là cái thật dễ dàng bị cảm động người. Phần 97 quá khứ người đều như vậy, bọn họ không mang tất cả, lại là vì chúng ta hiện tại. Tưởng Hồng Kỳ cũng thấp thấp mà nói, thanh âm u buồn. Điện ảnh tình tiết tiếp tục ở biến hóa. Trình tứ mai bị thật sâu hấp dẫn, nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm điện ảnh màn hình. Trong lòng lại suy nghĩ, bất luận hiện đại xã hội những cái đó màu sắc giật rỡ điện ảnh, TV tiết bục có bao nhiêu tỷ lệ click, đều không có loại này hát bạch màn hình điện ảnh tới chân thật, tới khích lệ nhân tâm. Nàng bỗng nhiên liền rất cảm kích ông trời cho nàng cái này trọng sinh cơ hội, bởi vì nàng thật sự cảm thấy chính mình tâm bị treo chọc đi lên, nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình tâm như nước lặng đâu. Ngạch! sau nơi này có điểm nhiệt? Trình tứ mai cúi đầu vừa thấy, tay nàng khi... Nào bị người ta tưởng sở trưởng cấp nắm chặt ở lòng bàn tay, nắm chặt đến thật chặt, cho nên nàng tưởng không nhiệt đeo khó. Nàng âm thầm thử dụng sức triệu mấy trừ, nhưng cũng chưa đạt tới mục đích. Bất giác quay đầu xem tưởng hồng kỳ, vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến phía sau có người ở thấp thấp mà khóc thút thít cầu xin ngươi, không cần bắt ta ca ca. Ca ca ta thật sự không có làm chuyện xấu, khóc lóc kệ lệ chính là cái nữ, tầm mắt quá mờ, nhìn không ra tuổi, nghe thanh nhi là cái nữ. Tưởng ta không bắt ngươi ca ca, thành A, ngươi liền đáp ứng ta, con người của ta lại rất đau người, đêm nay thượng ngươi từ ta, ngày mai chúng ta đi lãnh chấn, ca ca ngươi liền an toàn. Nói chuyện chính là cái nam nhân, mơ mơ hồ hồ, trình tứ mai mơ hồ nhìn đến người nam nhân này vẻ mặt cười dữ tượng. Không, ngươi đều có thể khi ta thúc ta, ta không thể, nữ tử khóc đến lợi hại hơn, nhưng ngại vì thế công chúng trường hợp, nàng là cực lực mà ở khắc chế, bởi vì khắc chế quá lợi hại, cho. Nên, nàng cả người đều ở phát rung. Vậy ngươi liền chờ cho ngươi ca nhặt xác đi. Nam nhân cười lạnh. Không, cầu ngươi, nữ tử còn muốn nói lời nói, lại bị nam nhân ôm chặt, rồi sau đó hung hăng ở nữ tử ngoài miệng mổ một ngụm, lại cười xấu xa buông ra nàng. Ân, thật hương. Ô ô, nữ tử khóc đến lời hại hơn, nhưng lại không dám khóc thành tiếng nhi tới xem, cắn môi khắc chế. Trình tử mai rất muốn một quyền đánh qua đi, đem nam nhân kia đánh cái răng rơi đầy đất. Tên hỗn đảng này Lúc này, bên tai truyền đến tiếng hồng kỳ oán hận thanh âm, nàng quay đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói, hiện tại nếu là có thay trời hành đạo đại hiệp thì tốt rồi. Nếu đại hiệp thật sự gặp chuyện bất bình rút đau tương trợ, ngươi sẽ gã cho đại hiệp sao? Nào biết, hắn ngược lại hỏi như vậy một câu, trong mắt còn dạng dỡ lấp lánh, mang theo mười thành mười nghiện ngẫm. Đại hiệp ái mỹ nữ, trình tứ mai tạm dần hạ, cuối cùng thở phì phì mà cho hắn câu này, trong lòng thế kia cô nương khổ sở, cũng không. Biết nàng ca phạm gì sai rồi, nàng muốn đánh bạc chính mình mới có thể giữ được nàng ca. Bất quá, nàng lại một cân nhắc, người nam nhân này có thể tin sao? Vạn nhất cô nương bồi thường chính mình, hắn lại không giúp gì vội đâu. Kia cô nương không phải bạch bạch có hại, đại hiệp ái bốn mai. Lời này nói ra, tưởng hồng kỳ liền cười xấu xa. Trình tứ mai lần thứ hai mặt đỏ, bất quá, bởi vì là buổi tối, nàng kia sắc mặt chính là hồng thành hồng tơ lụa cũng không ai phát hiện. Điện ảnh kết thúc. Khán giả đều đứng dậy, biên nghị luận điện ảnh cốt truyện, biên đi ra ngoài, trình tứ mai phát hiện, đại đa số người đều là đang mắng, mắng quỷ tử. Nàng cũng không có đi vội vã, tưởng Hồng Kỳ đứng ở nàng bên cạnh, cũng không thúc giục nàng, hai người đều chậm rãi ra bên ngoài cỏ sát, tầm mắt lại đều dừng ở kia cô nương cùng nam nhân trên người. Nam nhân đứng dậy, dục muốn đi lôi kéo cô nương, bị cô nương tráng ghét mà ném ra, nam nhân muốn bực, nhưng nhìn xem quanh mình người quá nhiều, hắn cũng không dám quá khoe khoang liền thấp giọng hung hăng mà nói ngươi lại không thức thời vậy chớ có trách ta thủ hạ vô tình ta chính là nghe nói nhà các ngươi là tam đại đơn truyền ngươi ca lần này như thế thiệt hại vậy ngươi đã có thể thành nhà các ngươi đoạn tử tuyệt tôn đầu sỏ gây tội lời này nói cô nương cả người run run một chút trình tứ mai biết nếu là ở ban ngày có thể nhìn đến cô nương sắc mặt kia lúc này cô nương đã làm mặt như giấy trắng nửa giờ sau trình tứ mai tránh né ở Một cây hòe lớn phía sau, lặng lẽ hỏi tưởng Hồng Kỳ, đây là chỗ nào a Là nguyên lai sưởng rượu ký túc xá, tưởng Hồng Kỳ đôi mắt nhìn chậm chậm vào đằng trước đi tới một nam một nữ, hai người bọn họ đúng là từ dạp chiếu phim ra tới liền đi theo này hai người đến sưởng rượu ký túc xá khu. Ngươi, ngươi không cần đi vào, ta, nhà ta có người, cô nương đứng ở ký túc xá khu đại môn bên cạnh bóng ma thúc dục nam nhân đi. kia nam nhân cười lạnh, ta nếu là đi rồi, ngươi cũng đừng hối hận, ta ta cầu ngươi, nữ tử phải cho nam nhân quỳ xuống bị nam nhân ôm chặt rồi sau đó chính là giở trò đối nữ tử toàn thân sờ loạn nữ tử chỉ có thể là thấp thấp mà cầu xin, nhưng lang nổi lên tính tịnh, như thế nào còn sẽ để tiểu con mồi khẩn cầu đâu mắt thấy nữ tử liền phải bị nam nhân kéo dài tới ven đường một mảnh rừng cây nhỏ bỗng nhiên liền từ phía sau thoáng lại đây một người, người kia một gậy gộc liền đem hắn cấp buồn đổ nam nhân chưa kịp kêu một tiếng liền chết ngất qua đi ngày hôm sau sáng sớm, trình tứ mai còn ở ngủ liền nghe được tưởng hồng kỳ tới gõ cửa bốn mai lên đi xem náo nhiệt đi cái gì náo nhiệt trình tứ mai lên mặc quần áo như cũ là thật vây tối hôm qua thường bọn họ trở về vãng tưởng hồng kỳ lại làm ầm ĩ nói phải cho nàng làm tốt ăn nàng đều nói chính mình không đói bụng chính là tưởng hồng kỳ chính là không nghe kéo nàng đi phòng khám hậu viện một cái phòng bếp nhỏ ở nơi đó một hồi mân mê một giờ sau trên bàn cơm liền xuất hiện hai Cái rau trộn, hai cái nhiệt đồ ăn, còn có một lọ rượu, rượu là thấp độ, hắn một hai phải trình tứ mai uống một chén, còn vì tỏ vẻ thành ý, liền làm tam ly. Trình tứ mai bất đắc dĩ, chỉ cần nhấp một ngụm, sau đó hắn liền lại là gấp đồ ăn, lại là nói chuyện xưa, vội lắm bẩm không ngừng, thẳng đến trình tứ mai hai ly rượu súng bụng, trong chén đôi đến cùng tiểu sơn dường như đồ ăn cũng bị hắn quyên bảo ăn sạch, hắn mới rốt cuộc ân chuẩn làm nàng về phòng đi nghỉ ngơi. trời biết, lúc này nàng đã Hai chân mềm như bóng đi không nổi nhi Sau lại, mơ hồ là hắn đem nàng ôm về phòng tử Còn giúp nàng cởi giày cùng áo ngoài Lại cho nàng đắp lên chăn Tự hồ tình tiết đến lúc này nên đình chỉ đi Nhưng hắn làm việc luôn luôn không dựa theo lẽ thường Bởi vì hắn phục hạ thân mình hôn nàng Thân đến nàng ấp úng mà hô một tiếng Hồng kỳ, hắn mừng đến hai mắt tỏa ánh sáng Biết tiểu nữ nhân trong lòng là có hắn Bốn mai, thực xin lỗi Ta là cố ý rót ngươi rượu Bởi vì chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội ôm ngươi, giống như tối hôm qua thường hắn trước khi đi thẳng thắng. Nhưng vấn đề là, nàng lúc ấy, chỉ có thể là mơ mơ hồ hồ mà nghe, trong lòng tái sinh khí, cũng lấy hắn không biện pháp, bởi vì nàng uống nhiều quá, quanh thân một chút sức lực đều không có, đầu óc phát trầm, dần dần mà liền ngủ rồi. Lúc này, nàng ngồi ở trước gương trải vút tóc, mảng đầu óc đều là tối hôm qua thường đức quảng hội ức, nghĩ, mặt nàng liền hồng thấu. Bốn mai, nổi lên không? Bên ngoài tưởng hồng kỳ lại hỏi. Là tưởng sở trưởng A, bốn mai ngày hôm qua không về nhà sao? Đây là mùa xuân thanh âm, nàng vẫn lung bồi trình lão héo ở tại trên lầu. Ơn, không hồi, không xe. Tưởng Hồng Kỳ nói, Nga. Mùa xuân Nga một tiếng, ánh mắt có chút khác thường mà nhìn tưởng Hồng Kỳ liếc mắt một cái. Sở trưởng, ta giúp ngươi đi vào kêu bốn mai. Đang ở mùa xuân đi tới thời điểm, cửa phòng khai, trình tứ mai ra tới. Đại tỷ, tưởng sở trưởng, các ngươi dậy sớm tới A. Ta cũng là mới vừa lên. Trình mùa, xuân nhìn tưởng hồng kỳ liếc mắt một cái, kia ý tứ, không phải tưởng sở trưởng sáng sớm mà tới kêu ngươi, ta cũng sẽ không lên như vậy sớm đâu. Bốn mai, ngươi phát sốt sao? Sao mặt như vậy hồng? Tưởng hồng kỳ tầm mắt vẫn luôn rừng ở trình tứ mai trên người. Nàng A, là làm chuyện trái với lương tâm, cho nên đây là chột già biểu hiện. Trình mùa xuân cười tránh ra. Đại tỷ, trình tứ mai dậm chân. Bốn mai, ta biết ngươi vì sao mặt đỏ. Bởi vì ngươi tưởng ta tưởng, tưởng hồng kỳ thọ qua tới, một câu đem trình tứ mai nói bực, nàng trần mắt, về sau ngươi nói như thế nữa, ta, ta tuyệt đối sẽ không lại phản ứng ngươi, hảo đi, ta suy xét suy xét, hắn nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi, ngược lại là tống trình tứ mai liền ra bên ngoài chạy chạy tới ngày hôm qua rừng cây nhỏ biên lúc này rừng cây bên cạnh đã vây quanh không ít người mọi người đều ở chỉ chỉ chỏ chỏ không biết nói cái gì chờ hai người để sát vào vừa thấy trình tứ mai cười liền ức chế không được hắn thật sự hảo đáng thương a đêm qua tưởng hồng kỳ một gậy gộc đem cái kia khi dễ người khác nam nhân đánh ngã sâu liền dùng dây thừng đem hắn trói đổi chiều ở một thân cây thường bốn dã hắn đều cùng trình tứ mai quay đầu trở về đi rồi Lại nghe trên cây treo vì kia hung kêu đâu, tiểu lang tử, ta biết đây là ngươi tìm người tới đối phó ta đâu, hảo, ngươi chờ chờ ta đi xuống, ta lập tức liền đem ngươi ca, mang cha ngươi đều cấp bắt lại, ta muốn cho bọn họ đi được đi vào, rốt cuộc gia không, được. Những lời này, đem nàng kia cấp sợ tới mức càng lạnh dung. Nàng năng nỉ, muốn tưởng hồng kỳ đem người kia buông xuống, nàng khóc lóc kể lễ nói, liền tính là đánh bạc nàng chính mình, cũng muốn giữ được ca ca cùng nàng cha. Kia nam nhân vừa thấy nàng kia mềm yếu hình dáng, càng kiêu ngạo, chửi bậy không ngừng. Tưởng hồng kỳ một lần nữa đi vào rừng cây nhỏ. Hắn cũng không phản ứng nam nhân kia, chính là trước đem vớ cởi ra, nhát ở nam nhân kia trong miệng, lúc này hắn chính là gấp đến độ. Trong mắt đều phải chảy ra, cũng vô pháp kêu một tiếng nhi. Sau đó hắn lại đem nam nhân kia trên người siêm y đều cấp lột, chỉ còn lại có một cái tiểu, nội, quần Hai người bọn họ đưa kia cô nương hồi sưởng rượu ký túc xá thời điểm mới biết được. Nguyên lai like, cô nương cha là xưởng rượu lão công nhân viên chức, sau lại thân thể không được, khiến cho nàng ca ca đỉnh ban nhi, lão nhân liền ở nhà dưỡng bệnh, bởi vì lão nhân bệnh nặng, ăn dược cũng quý, cho nên cứ việc cô nương cùng ca ca đều thật nổ, lực mà kiếm tiền chính là chính là không đủ, đến mấy ngày hôm trước, nhà bọn họ dư lại tiền chỉ đủ cấp lão cha mua thuốc, nhưng đều mua dược, hai người bọn họ liền không có tiền ăn cơm, sau lại, bọn họ vẫn là lựa chọn cấp lão nhân mua thuốc, nhưng ăn cơm vấn đề làm sao? Tiểu Lan Tử Kaka thật sự không có biện pháp, liền đi vùng ngoài thành trong đất đào một ít khoai tây tới. Chưa từng tưởng, liền cái này hành động bị cái kia mẹ mình cấp phát hiện, mẹ mình là cái lưu manh, hắn tuyên bố muốn đem. Lan Tử Kaka đưa đi đồn công an, Lan Tử nhát gan liền cầu hắn, kết quả hắn liền đề ra vô sĩ yêu cầu, nói làm Lan Tử theo hắn. May mắn chuyện này làm tưởng hồng kỳ cùng trình tứ mai gặp gỡ, Lan Tử lúc này mới không bị cái kia mẹ mình dạy xéo. Chính là, nếu là ngày mai tên hỗn đảng kia tỉnh lại, không phải sẽ làm trầm trọng thêm mà khi dễ tiểu lan tự sao. Tối hôm qua lần trước ra trên đường, Trình Tứ Mai tuy rằng ở trong lòng cấp tưởng hồng kỳ loại này hành hiệp trượng nghĩa hành vi điểm tán, nhưng vẫn là ẩn ẩn lo lắng. Hắc hắc, ngươi chờ ngày mai sẽ biết, nào biết tưởng sở trưởng ra vẽ mê hoặc, không chịu nói cho nàng. Cho nên lúc này đứng ở rừng cây biên xem náo nhiệt, trình tứ mai còn nhớ ngày hôm qua tưởng hồng kỳ không trả lời chính mình nói, nàng nghiêng đầu, sao lúc này nên nói cho im đi, rốt cuộc hắn có thể hay không lại đi khi dễ lang tự a. Hai người chính nói chuyện đâu, bên kia đã có mẹ mình bằng hữu tới rồi, đem hắn đưa trên cây buông xuống, mẹ mình toàn thân trên, dưới đều bị mũi cấp cắn một cái đại bao một cái đại bao. Trong rừng cây mũi phá lệ nhiều, hơn nửa đều là cái loại này chân dài hát mũi, cắn người một ngụm, cổ khởi bao lì xì là lại ngứa lại đau a. đem cái mẹ mình cấp ngứa, hai tay không ngừng gãi, hận không thể dài hơn mấy chỉ tay ra tới, thạch lan tử, ngươi dám thông đồng nam nhân khác tới đánh ta, xem ta bắt lấy ngươi, như thế nào chị ngươi, còn có ngươi ca, ngươi lão tử, đều phải cùng nhau chế, dám đem lão tử quải trên cây, kia hỗn đảng. Chợ, ta mẹ mình nhất định tìm tới môn đi, làm ngươi biết biết ai mới là này khang thành nhất nổi danh đầu đài ca mẹ mình. Mẹ mình chửi ẩm lên đài ca, đây là thứ gì à? Lúc này hắn bằng hữu tự trên mặt đất nhặt lên một chương giấy tới đưa cho hắn. Bất quá là một chương giấy, có gì đặc biệt hơn người. Mẹ mình tiếp nhận kia tờ giấy, vừa muốn ném, lại lập tức liền nhìn đến phía trên một hàng tự. Hắn cảnh giác, cầm giấy thật nghiêm túc mà nhìn một lần, này một lần xuống dưới, hắn sắc mặt liền thay Đổi, cũng không dám nữa mắng, thét to hắn kia mấy cái huynh đệ sám xịt mà liền chạy. Kia tờ giấy sao lại thế này? Trình Tử mai khó hiểu mà nhìn tưởng hồng kỳ, ngươi viết, muốn biết đáp án. Tưởng hồng kỳ lại vẽ mặt cười xấu xa. Phần 98 ngươi, trình Tử mai nghiêng đầu chừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, rồi sau đó nói, ta mới lười đến biết đâu, dù sao chỉ cần tiểu lan tử một nhà không có việc gì liền thành, đến nỗi ai viết tờ giấy đều không quan trọng, tả hữu không phải ngươi. Nói, nàng liền trở về đi, uy, trình tứ mai, ngươi sao liền nhận định không phải ta, tưởng hồng kỳ ở phía sau bất mãn, nhân ra nam nhân đều là dám nói dám đảm đương, này tờ giấy nếu thật là ngươi viết, ngươi còn dùng dấu giếm sao, cái này, tưởng hồng kỳ ngạnh ở, hắn nhìn trình tứ mai kỳ thật tưởng nói, kia thật là ta viết tờ giấy, nội dung liền không cần phải nói, nhưng ta lúc này không nói cho ngươi, là muốn đắn đo ngươi một.